Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt Hân hạnh giới thiệu tác phẩm Làm y nữ hiệp Mời các bạn cùng nghe Làm y nữ hiệp Hồi thứ 37 Nguyết thấm vũ vương cung môn tử chiến Thưởng công đền tội mã xoái hồi kinh Sáng hôm sau nhận được trác mời đại hội toàn thể chư tướng Hoàng Bách Thắng lập tức trượu mọi người đến tư dinh Ghi thêm vào giấy mời kèm theo lệnh tiễn khoản Tai nịch gọn ghẽ, giỏ trang đầy đủ Năm tướng và các tay giang hồ đại đạo Không hiểu cái chuyện gì Cần kiếp nguy hiểm Đều vội vàng y lệnh vào dinh nguyên soái Tới nơi thấy Hoàng Bách Thắng ngồi chờ Ở ngay hổ tướng Kế bên dưỡng cây bát xà mâu Trang phục đảo giáp thiệt gọn ghẽ Quai phong lẩm liệt Kế bên là quân sư Tôn Hoàng Nhận thấy nét ngạc nhiên Trên nét mặt chư tướng Hoàng Bách Thánh giải thích ngay. Bữa nay vương gia triệu đột nhiên đại hội không ở phòng thường trực mà trái lại ở đại sảnh hậu cung, trái với thường lệ kể từ nhiều năm nay. Đáng lẽ kỳ hội đông đủ này phải triệu tập ngay ngoài công đường, bởi vậy bổn soái nghi ngờ có điều chi bất lợi và bất lợi về phần chúng ta. Ít lâu nay tánh tình vương gia mỗ nhận xét có phần thay đổi nhiều, không tự chủ cương quyết như xưa. Hình như người bị ảnh hưởng của một khối ngoại nhân Mà kẻ chủ mưu có lẽ không phải ai xa lạ Chính là hai thái tử và quận chúa Lan Anh Nếu bổn xoái không lập Phàm kẻ có tội khi đã ăn năn Thường hay đối tội lập công Bán dư đảng mình hồng thoát lỗi Đó là trường hợp hiện tại trong dương phủ Và nhân tiện của buổi triệu tập hôm nay Bổn xoái mới giải bài cùng chư tướng Và quý vị hảo hán Ngoài ra còn có một vài chi tiết khả nghi Mới thâu lượng được tối qua Do thánh tử gặp đoàn xe thứ mã của Vương Cung Trên đường Lanh Bắc Sự kiện này có nghi gì chăng? Bổn soái chưa hiểu rõ Nhưng rất có thể là Vương Gia Cùng ba người con ngắm nằm hành động chi đây? Hành động ấy có lẽ phương hại cho chúng ta Trước hết hầu hết các vị thuộc giới giang hồ phiêu bạc Nghe đồn Kim Lan Chiêu Nạp nhân tài bỏ giỏng Nên kéo nhau về đầu bôn Kẻ nọ giới thiệu người kia Chúng ta bao lâu nay đem tài sức ra giúp người Giờ đây người không cần tới ta nữa Và coi ta như vật hy sinh Liệu ta có chịu như vậy không? Nhất quyết không? Chư tướng quý vị hảo hán Hãy cùng bổn xoái hợp lại thành một khối vững chắc Bảo vệ lấy quyền lợi chung của chúng ta Nếu không xảy ra chuyện gì thôi Bằng như có sự phản phúc Chúng ta sẽ chống trả lại mãnh liệt Trước hết chiếm dương phủ Hoạt động khố Và tức tắc khởi binh Vị nào theo bổn xoái Hãy đứng sang bên hữu Vị nào muốn bỏ đây ra đi Đứng sang bên tả Mấy lời tâm quyết Mong tất cả hiểu cho bổn xoái Ta hành động tức khắc Kẻo hối bất cập Hoàng Bách Thắng vừa dứt lời Toàn thể mọi người đều đứng sang bên hữu Đồng thanh Chúng tôi theo nguyên soái Tùy lĩnh người chỉ huy Bổn xoái cảm ơn toàn thể Dạy ta hành động ngay Hậu Hoàng nói riêng với Tôn Hoàng Nếu cần đảo tránh Việc trong dương phủ này Không có gì khó khăn đáng kể Yêu cầu Tôn Quynh tạm về dinh chờ đợi Trong trường hợp chuyện đáng tiếc không xảy ra Tôi sẽ cho người ra mời vào họp Nếu trái Thì việc cần sử dụng tới võ lực Không hợp với Tôn Quynh Người cứ ở nguyên trong dinh Chờ báo tiếp. Tung Hoàng ra về, Hoàng Bách Thắng thắt lại đai kiếm, cầm xạ mâu hỏi, tướng sẵn sàng chưa, hãy theo tôi." Đoàn người hùng dũng đi thẳng vào Dương cung, tiến tới nơi công đường. Nói về Tung Hoàng, khi trở về tới dinh, lên lầu thấy Đường Trải Nhi đang ngồi thảnh thơi nhìn ra lan can. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Sư huynh dự đại hội sao về lẻ vậy?" Tôn Hoàng kể cho nàng nghe hành động của Hoàng Bách Thắng Trại Nhi biến sát suy nghĩ Tôn Hoàng ngồi xuống bên thắc mắc Sư Mũi nghĩ gì thế? Trại Nhi lẳng lẳng hồi lâu, buông thỏng Đại sự hỏng mất rồi Tôn Hoàng giật mình Sao lại hỏng được căn cứ vào điểm nào? Trại Nhi thở dài Không khi nào Thuận Vương giải dột đến nỗi chỉ trông cậy vào tài lực của ba người con Và một số gia tướng trong hậu cung Mà dám phục kích một lực lượng lớn lao như thế Thuận Vương thừa biết tài lực của các tướng lãnh Lẽ nào tin tưởng ở tài sức mấy người con Và một số gia tướng trong cung Có khác nào trứng chọi với đá không Biết đâu bấy lâu nay Bọn trấn quốc bảo quốc Lan Anh Không bí mật liên lạc với một lực lượng nào Ngoài sự hiểu biết của chúng ta Mưu tính dụ phục kích hôm nay Nếu có phục kích Biết đâu lực lượng hậu thuẫn của ban em trấn quốc Không phải là bọn anh hùng nghĩa sĩ Đã từng hoạt động trong kỳ kỳ mã hội năm rồi Nghe đâu như Lan Anh Là môn đồ thuộc phái Thiếu Lâm, phải không? Tôn Hoàng im liềm, tái mặt, khẽ gật đầu Đường Trại Nhi chậm rãi nói tiếp Trước đây tôi tưởng thành công Khi Hoàng Bách Thắng và các tướng lãnh Đứng trong địa vị chủ động Nghĩa là tự ý lật hay áp bức thuận vương phải theo lực lượng Kim Lang xuất quân. Trái lại giờ đây quyền chủ động không ở Hậu Hoàng quan nữa, y cảm thấy bị thụ động ở vào trường hợp nguy hiểm, nên mới hô hào tướng Võ Trang quyết liệt tranh đấu buổi hôm nay. Tung hoàng lời, hay là để ngu huynh. Nhưng Đường Trãi Nhi đã xoa tai. Làm gì cũng trễ cả rồi. Cha con thượng vương triệu tập đại hội nguy hiểm tới mức độ này tức là đã sửa soạn hoàn toàn mới quyết liệt hành động. Tôi không trách ở Sư huynh hay riêng một ai thấp trí, vì tất cả chúng ta đều thấp trí thua mưu, đã bỏ phí không biết bao nhiêu cơ hội thuận tiện có lợi cho chúng ta. Vừa rồi Sư huynh dẫn triệu một số binh tướng trong trại quân của Vương phủ, tiếp tay cho mọi người chớ gì. Sư huynh huynh dự kỹ mã hội rồi chăng? Cả một thao trường quân tướng đầy đủ sẵn sàng mà bọn anh hùng nghĩa sĩ đối lập kia Đã chống trả lại như thế nào Và họ cũng vẫn thành công Thoát khỏi trùng vây như thường Tôn Hoàng phản đối Nhưng ta bị bất ngờ Giả lại khinh thường Không dùng toàn lực áp đánh Vì sao được với bây giờ vu huynh quy động toàn lực Ví sao được với bây giờ Vũ huynh huy động toàn lực Binh đội bao dây dương phủ cải nhi cười lạ Tâm tối như chúng ta Thất bại là phải Sư huynh còn tin tưởng ở các nơi phủ môn Hiện không có người của đối phương Cải trang, căn phòng sao Người nào ra khỏi phủ sẽ bị bắt hết Sư huynh hãy cố tin Ở dự tính của tôi Giờ đây không còn cách chi Bằng sư huynh và tôi liệu đường cải trang Trà trộn thế nào đào tẩu ngai Ra khỏi dương phủ mới kịp Không còn chút hy vọng nào đâu Từ nãy đến giờ Hoàng Bách Thắng không cho người ra thỉnh sư huynh Tức là có chuyện không hay rồi lẽ lên Kẻo chẳng ra thoát khỏi dinh Có đường ngầm hay cửa bí mật nào không? Việc này sư huynh hiểu biết hơn tôi Tôn Hoàng nói ngay Có cửa bí mật ở ngay thành tường Dương Phủ Do Hoàng Vách Thắng dự báo từ lâu Nhưng phải ra ngay dinh của y Sư mũi biết dinh họ Hoàng có một con đường nhỏ Ăn thông ra tận mé tường Dương Phủ chứ gì Trải nhi gắt Tôi qua đó bao giờ mà biết Sửa soạn mau Hai người vội đứng lên vào phòng thay đổi y phục. Thu xếp tiền bạc đeo vào một bọc, lẫn ra cổng hậu, đi vòng sang kinh hộ lẫn ra lối sau, mở cửa tiến vào một con đường gạch xây kín tối mờ mờ. Đi hồi lâu mới cuối đường bức Tôn Hoàng nói: "Đây là Tần Thành Dương phủ, phía ngoài có khoảng đất trống ăn tới một phố nhỏ, mai đạt thoát." Họ Tôn vẫn động cơ quan rút mạnh giọng sắc ở chân tường. Cải Nhi không thấy cửa mở, nóng ruột. Sao chẳng thấy chuyển động cả gì thế này? Rút then chốt ở dưới rồi, bây giờ chỉ đẩy vào khuôn cửa đá này là mở được. Bị nói tai lạnh, quả nhiên cửa đá chuyển, mở ra phía ngoài. Tôn Hoàng ló đầu nhìn ra, thấy khu đất tanh, liền kéo tay Cải Nhi, kéo sượt mãu xuống tận trán thản nhiên đi thẳng ra phố nhỏ như cặp vợ chồng thường nhân vậy. Chạy như nói, không nên đi ngoài đường lỗ liễu quá, kia có tử quán nhỏ ta vào đó sai chủ nhị đi gọi xe ngựa ra khỏi thành đi Tô Châu ngay bây giờ. Chưa tướng theo Hoàng Bách Thắng vào tới công đường hỏi quân hầu, vương gia đã ra đại sảnh chưa? Con không rõ, mời nguyên soái vào. Chờ mọi người vào khỏi công đường. Tân cung canh vừa rồi vội vàng chạy theo lối khác Vào hậu cung báo giới Thế tử Trấn Quốc Thưa Thế tử Họ qua không đường rồi Người nào cũng vẫn quản giáp Võ trang thiệt đầy đủ Vậy hả? Cho người lui Tức khác Trấn Quốc vào căn phòng cái bên Có các anh hùng hiệp sĩ Và một phần cung thủ đang nắp Nói cho chú Đức Kiệt và Lam y biết Không do dự chú Đức Kiệt nói ngay Nếu thế chúng nghi ngờ rồi Của cung thủ phục kích chắc bất thành Chi bàn đại ca và bảo quốc tiếp chúng Trong khi anh em tôi vượt qua nóc điện Xuống trước công đường Chặn lối ra của chúng Bắt buộc chúng phải kéo lùi thẳng vào hơi viên Chiến đấu ở đó rộng rãi tiện hơn Không chờ tấn quốc trả lời Đức Kiệt nhờ Lâm Anh hướng dẫn Lối vượt lên nóc điện Ra ngoài công đường Nói về bọn Hoàng Bách Thắng qua công đường Theo mấy dãy hành lan kính mái, vào tới gần đại sẵn. Bách Thắng đưa cây xà mâu cho triệu đại bàng cầm hồ mà rằng Các vị hãy đứng lại đây, tôi vào cửa đại sẵn xem sao. Dứt lời họ hoàng thông thả tiến tới, thì cũng vừa lúc chu Trấn Quốc đi đến đầu bên kia. Thấy thế tử không giỏi trang, hoàng Bách Thắng hơi an tâm, nghĩ thầm có lẽ mình nghi ngờ quá đáng chăng? Trấn Quốc thản nhiên vái chào. Kìa, nguyên soái đã tới, xin mời vào sảnh. Quân sư và chư tướng đâu? Họ hoàng chào lại. Mọi người chờ cả ở ngoài kia, vương gia đâu chưa thấy ngự trước. Phụ phương tôi bắt chợt mất chút việc bận, nhưng cũng sắp ra đó. Mời nguyên soái và chư tướng vào đại sảnh chờ một lát. Bách Thắng cười gần. Quân sư và chư tướng là những người có lễ độ, lẽ nào nhập sảnh họp trước vương gia? Chúng tôi chờ chừng nào người tới sẽ vô theo Trấn Quốc thản nhiên cười theo Việc đó tùy ý nguyên soái Tôi đâu dám ép Chẳng hay nguyên xoái đi đâu về Mà mặc cả đoàn giáp tới phiên hoạt Trong nhiều năm nay nhờ ân vương gia Tôi được hưởng cuộc đời an lạc Không bao giờ dùng tới mấy thứ này Bữa nay trở ra mặt thử Thấy còn vừa vặn y nguyên Mới biết rằng thân thể chưa đến nỗi Bị trì trệ Nên mặc luôn vô đây Cho thêm phần trịnh trọng oai nghiêm Trong buổi đại hội đặc biệt bất thường tướng quân trở giáp là Điểm chinh chiến sắp tới nơi Chúng ta há không phải Là những người chủ chiến đó ư Kìa, nhưng tôi lấy làm lạ Sao vương gia bữa nay trì trễ nhiều vậy Lượng đoán các anh hùng hiệp sĩ Đã đủ thì giờ xuống công đường Trấn quốc thời dịp bắt thắng vừa hỏi Rút lui Để tôi trở vào xem sao Nhất lời chàng quay ngoắt lẽ bước vào hậu cung Bách Thắng nhìn quanh Khó chịu vì bầu không khí nặng nghề Quá yên tĩnh chốn thăm cung toàn đi trở ra Thì đã thấy chư tướng kéo rốc vào Triệu đại bàn liễn cây xà mâu Cho Hoàng Bách Thắng bắt La lớn Hữu biến rồi Bảo quốc Lan Anh cùng bọn người lạ trắng đường ra Đang từ công đường tiến vào đây Hoàng Bách Thắng trở mắt nhìn quanh Anh em theo tôi ra ngã này Người đây chợ có dụng võ, lẻn lên kéo chúng chẳng đầu kia. Bách Thắng qua mâu đảo bước, chi tướng chạy theo, người nào cũng mắt trước mắt sau phòng ngừa. Giữa lúc ấy, Toáng anh hùng nghệ sĩ cũng vừa tới đuổi dồn. Bọn tặc tướng do Bách Thắng dẫn đầu chạy xuyên dọc dãy hành lang tới đầu nội điện thoát ra quay tiên rộng rãi. Ngay giữa회 viên, Chu Trấn Quốc cầm ngang một ngõ ngân thương chờ mỉm cười. Bách thắng quá Thế ra đại hội là một trận phục kích Phản phúc hèn hạ Nhưng các nguyên lầm Chúng ta đã sẵn sàng Ổn công ta đã giới thiệu anh em người Lên la phù sơn Miệng quát Họ hoàng đưa mắt quan sát Các bầm cây quanh đấy Xem có phục binh hay không Chư tướng chạy dàn rộng ra khắp xung quanh Trấn quốc mắng lại Hoàng bách thắng Tự vấn xem ai phản phúc Diễn đối diện chiến đấu đàng hoàng Ta không phục binh quê viên đâu mà lo Bách thắng vẫy tay dàn trận thành hàng chỉ nhất Thì vừa lúc các anh hùng hiệp sĩ Cố ý chậm bước ra tới nơi Nhìn khí giới đối phương Lựa địch thủ đã chỉ định phần mình Đứng đối diện cách nhau chừng 20 bước Bọn hoàng Bách thắng nhận ra Nhiều nát mặt quen thuộc chuyến trước Ở kỵ mã hội Biết ngay là gặp toàn tay kinh tịch ghê gớm Chu Đức Kiệt hớt hàm hỏi: "Bọn ngươi nhận được người quen hả? Ta cũng nhận ra mấy tên mất mù mạo năm ngoái, dạ bọn thoát chết ở Xích Hoa Viên, Hắc Điếm Sơn Phù." "Chỉ ba anh họ Mã hai người họ Hà." Đức Kiệt nói tiếp: "Các ngươi đừng tiếc không kịp khỏi binh tạo phản nha. Năm vị anh hùng đây là con Mã Nguyên Soái và Hà tổng trấn, Tây binh tinh Đình đã vây chặt Kim Lang." Bọn ngươi không hồng thoát nổi thành môn đâu Còn đây là Lam Y Nữ Hiệp Một người mà các ngươi đã từng nghe danh từ hai năm nay Tại đất Giang Nam Biết điều bỏ giáo lai hàng ngay Mai ra cứu được tội rụng thủ cấp Hoàng Vách Thắng hầm hầm nổi giận Đưa tay về phía hàng ngũ của mình Quát Ngươi thử trong xem chúng ta có phải hạng người biết sợ không Đã gặp nhau đây Ta thử nữa một phen Còn ngươi là ai mà dám đối diện ta Phi thiên hổ quảng Bách Thắng này Không thèm hạ kẻ vô danh Chú Đức Kiệt mỉm cười Sơn đông đơn đao chú Đức Kiệt Đã đưa hồn sư thuốc phi không của ngươi Về địa ngục là ta Cho ngươi tùy ý lỡ đối thủ Bách Thắng cười ha hả Được lắm Ta đã muốn gặp ngươi và Lam Y Xem đao pháp gia truyền họ chu thế nào Đã mang danh anh hùng Ta nên xử sự cho đàng hoàng Người muốn hỗn đấu hay đấu từ người một Thế nào chúng ta theo cũng được Đơn chiến hay kép chiến ta đâu có ngán Nếu là bọn người thì ta hỗn chiến Mai ra nhờ xáo trộn mới có đường tẩu thoát Quay lại hàng ngũ của mình Hoàng Vách Thắng hỏi Anh em muốn hỗn chiến hay đơn chiến Đồng loạt hô Đơn chiến sợ chi Hầu Giang Bảo nóng ruột không chịu được Sách sông phủ chạy ra trước hô lớn Đánh đi cho rồi Tụi bay ai muốn thử sông phủ bạc sơn hổ Hầu Giang Bảo Mã Thịnh Báo phát đại phủ ngăn lại Có đệ nghị công tử Mã Nguyên Nhung trướng hạ qua ban báo đây Hàng ngũ đôi bên cùng lùi lại nhiều bước Nhường chỗ cho hai giọng tướng cùng lực lượng Mặt sắc đen xì, râu quay nón tu tủa Dữ dội như hung thần giáp chiến Một bên hầu dân bảo mặc đồng phục ngũ hổ đen tuyền Một bên mã thành báo vận võ phục áo đen Loán chấm đỏ như bộ da báo hoa gực phanh ra nở nang, lông lá xòm xòm Hai tay sắn cao, lộ cánh tay chắc nịch Bắp thịt nổi lên như thường chảo Quần đen tuyền, chân vận vỏ hài da báo Hai thanh niên võ tướng từ từ nhìn nhau, như muốn dò lực lượng đối thủ qua hai luồng mắt sáng quát nảy lửa, xa trong như hai pho tượng đồng. Mỏng thét lớn một tiếng gian động cả hoay viên, hầu Giang Bảo nhảy vụt tới lia lưỡi phủ, tay tả, vào ngang không địch thủ. Đồng thời ngọn phủ bên hữu hạ như chết nhoán xuống dai họ mã. Đó là thế sông phủ đồng khoa rất lợi hại. Bộ tấn vững chắc như chôn xuống đất Mã thành báo qua đại phủ Quay tròn đi một vòng Gạt vang sông phủ địch sang một bên Hai tiếng chát chát Giang lên ghê rợn Cả hai tướng cùng khen thầm nhau giọng mãnh Vừa gạt sông đòn địch Mã thành báo đánh theo luôn Một thế di sơn đảo hải Nhằm cổ địch kia đại phủ Tới cực kỳ dữ dụng Muốn tỏ sức mạnh Hậu dân bảo không né tránh đưa luôn sông phủ lên gạt. Chém mạnh mà gạt cũng mạnh, hai tướng cùng đảo cả người sang hai bên. Khí giới va vào nhau chát chúa, nảy lửa. Nhưng cả hai lại sáp chiến luôn. Ba ngọn phủ xoắn lấy nhau, công phá dồn dập. Chém toàn đoàn chí mạng. Hai đấu thủ chỉ sơ hở chân tơ kẻ tóc là đủ mạng dông ngay. Kỳ phùng địch thủ, tướng mộ lương tài, không ai chịu nhường ai. Trận đấu thấm thoắt đã ngoài trong hiệp. Hai bên thay phiên nhau tấn công. Hầu Thiên Bảo thừa thế chém luân năm nhát ào ào như gió, khiến đối thủ phải hồi mục theo đà tấn công của họ Hầu. Nhưng rồi Mã Thành Bảo lại phản công ngay, dùng đốc phủ thúc vào mặt vào ngực, lia phủ ngang đầu ngang hông. Hầu Vân Bảo bị dồn hẳn vào một góc, gần cây cổ thụ cao bằng đầu người. Hầu Vân Bảo vội vàng nhảy lộn bật người qua ngọn cây. Ra phía sau, mã thành báo hét lớn chém theo một đại phủ thuyết hoàng tử, hụt người nhưng cây đó bị lưỡi phủ tiện làm đôi. Hậu dân bảo cười sẵn sạc, Ủa cái cây này làm sao mà mi chém, coi này. Tức thì họ hầu trồm tới hoa sông phủ tấn công tới tóc. Mã thành báo lùi bước vừa đỡ vừa nói, Cây đó thế mạng cho mi đó, sẽ đến lực mi. Họ mã lùi một chập đến trên mười thước tới một gốc cây hòe lớn Mừng quá hậu văn bảo quyết hạ độc thủ Liền nhằm ngược đối phương phóng luôn một phủ bên hữu lần phủ xẹt ra như chớp Mã thành báo né dội sang một bên Ngọn phủ phóng trượt cấm nhập vào cây hòe Lá vàng bị động rụng lát đát Thành báo la A ha mất một phủ rồi con ơi trúng sao được Chắc chắn hạ địch thủ với lối phóng lợi hại đó Chẳng dè hụt Hậu dân bảo tái mặt Chuyển cây phủ còn lại sang tay hữu Thời dịp ấy Mã thành báo nhò tới hạ phủ đánh nghiêng miên đoàn nào cũng chí tử Mất chiếc phủ Sức chống đỡ và tấn công của họ hầu Kém hẳn gần phân nữa Y cố lùi bước Vòng ra chỗ cây hòe Để thâu lại khí giới Thành báo biết ý cản đường Dịp này không hạ địch Còn chờ dịp nào nữa Chàng dùng toàn lực áp đảo họ hầu tơi bời Cây đại phủ qua lên vùng phục Như gió giạc mưa rào Áp đảo đối phương Đứng ngoài Hoàng Bách Thắng lo ngại Biết hậu dân bảo Lâm Huy Muốn tiếp tay Nhưng không được Vì đã nhận lời đơn chiến Không lẽ vừa mới đánh mà đã nuốt lời Bách Thắng liền hất hàm về phía cây hòe Nhái mắt triệu đại bằng đứng bên mình Đại bằng biết ý chạy vòng qua nơi hai đấu thủ, đến cây hòe rút chiếc phủ của hậu dân bảo ra, định ý tiếp tay họ hầu bằng cách liện cây phủ cả y. Nhưng bên phía trận, các anh hùng hào kiệt, một người đã đặc biệt chú ý đến các hành động của triệu đại bằng. Người đó là Mã Thành Hổ, có nhiệm vụ đấu với cây giáo ba mũi. Khi họ triệu rời hàng ngũ chạy ra phía cây hòe, Mã Thành Hổ biết ngay ý định của y. Chờ cho đại bàng rút cầm hẳn ngọn đoạn phủ trong tay Mới rời hàng ngũ của mình Chẳng đường quát Bỏ cái phủ đó lại Đã hứa đơn chiến sao còn tiếp tay Đại bàng quát mát như con diều hâu Bộ người muốn cấm ta trả khí giới cho y sao Mã Thành Hổ cười gần Cầm ngang cổ giáo sắt Như vậy là phạm luật đơn chiến Họ hầu đã có tài phóng thủ hại người Tự y phải thâu phủ giữ mình Hành động của ngươi là tiếp tay ta phản đối Phép đơn chiến không cấm tiếp khí giới, ta cứ trả họ hầu cây phủ này Nhưng ta không cho ngươi trả Ngươi tên chi? Ngọc Dựng Hổ mãi ra trưởng tử thành hổ a trưởng quân của thành báo, hèn nào Hèn nào sao? Hèn nào ngươi không muốn ta trả ngọn phủ cho địch thủ lợi hại của em ngươi Mã thành hổ cười gần Dù em tha rớt cây đại phủ ta cũng mặc Y phải tự lực chiến đấu người tên chi Quá sơn hổ triệu đại bằng Dứt lời họ triệu sách đoạn phủ chạy về bổn trận Nhưng mã thành hổ chẳng đường quá Bỏ ngọn phủ lại Nếu không mi sẽ có chuyện với ta Bộ ngươi làm chi nổi Đi thử mà coi Triệu đại bằng cứng cổ tiếp tục quay về trận mình Nhưng Mã Thành Hổ đã cuộc luôn một cán giáo vào mặt y Họ triệu vội liện cây phủ xuống đất Hai tay cầm đao ba mũi gạt mạnh Thành Hổ thừa dịp bồi luôn mấy ngọn giáo sắt Buộc Đại Bằng rời khỏi chỗ có ngọn đoạn phủ Dừng chân hất món khí đó về mặt trận mình Mã Thành Hổ chống giáo nhảy ra khỏi vòng chiến quát Đại Bằng, người muốn đấu cùng ta Lát nữa sẽ được như ý Họ trự toan theo tiếp đấu, nhưng thành hổ đã chạy về bốn trận. Chàng lưỡng ngọn phủ liễn ra thật xa, ra phía sau hàng ngũ mình. Nói về Hầu Văn Bảo khi thấy đồng bọn chạy ra rút ngọn phủ ở cây hòe, thì khắp khởi mừng, chẳng già bị mã thành hổ đâm ngang chẳng lại. Nói về Hầu Văn Bảo khi thấy đồng bọn chạy ra rút ngọn phủ ở cây hòe, thì khắp khởi mừng, Chẳng già bị Mã thành Hổ đâm ngang cản lại. Hậu Dân Bảo cố ý lùi về phía Triệu Đại Bằng, những mong họ triệu tiếp tay tung trả lại cây đoạn phủ. Mã thành Báo biết vậy, đánh ráo riết chặn ngang, thành thử Hậu Dân Bảo hết hy vọng, luống cuốn bị dồn ra xa. Xưa nay chuyện đánh sông phủ mà mất một chiếc, thì chẳng khác chi kẻ bị cục một tay. Sở dĩ hồi nãy Hầu giam bảo dám táo bạo liệm phủ định hạ ngay đối thủ, vì y cậy tài phóng búa bách phát bách trúng, đang lúc đối phương bị dồn vào góc hòe, không chỗ ngón độc đó kết thúc trận đấu còn chờ gì nữa. Dạ đâu mã thành báo lanh lẹ tinh mắt, tránh nổi ngọn búa phóng nguy hiểm đó. Chàng biết cách khai thác thế trận, hãm họ hầu vào dòng nguy nan Về phía Hầu Giang Bảo không dám gạt đỡ những thế đại phủ nặng như Thái Sơn của đối phương, như lúc hai tay còn đủ sông phủ cân đối. Y nhảy ngang nhảy dọc, tránh hết thảy các thế búa mạnh mẽ của họ mã. Cũng vì thế Y tốn sức rất nhiều. Tuy vậy Y vẫn tính toán sử dụng tài phóng cây đoạn phủ. Chuyến này thắng thì đã tành là thắng trận. Trái lại, nếu hụt hay đối phương né kịp, thì phải chạy ngay, mai ra mới thoát chết. Như đoán được ý định của Hậu Giang Bảo Mã Thành Báo bèn nghĩ ra một kế Chàng hạ luôn mấy thêm đại phủ thiệt mạnh Rồi vờ trượt chân loạn choạn hớ hên Cầm dọc cán phải hở ngực và bụng Hậu Giang Bảo cả mừng Đứng sửng lại nhiếm răng Dùng toàn lực phóng lua ngọn phủ thứ hai Nhằm ngực đối thủ Thứ khí giới nặng nề đó Xẹt thẳng vào ngực Mã Thành Báo Cả hai chiến tuyến cùng hồi hộp Chát. Lệ như cắt, mã thành báo qua cây đại phủ gạt vang đoản phủ lên không trung, rớt về mặt trận nhà. Hầu văn Bảo co chân chạy, không kịp, mã thành báo phi thân tới ngay sau lưng, lao thẳng ngọn đại phủ đút giữa lưng thủ. Hầu Văn Bảo chỉ kịp kêu giỗi lên một tiếng cực kỳ ai oán, xương sống bị lưỡi phủ nặng nề xả làm đôi, hồn phiêu diêu nơi thế giới âm u. Thâu cây đại phủ lại, Mã Thành Báo chùi váy máu ở lưới phủ Vào áo thay ma Rồi trở về bản trận Cái chết của Hậu Dân Bảo Làm xúc động hàng ngũ tạc đảng không ít Triệu đại bằng thương bạn gầm lên như sấm vang Vác đao ba mũi nhảy sô ra Đánh Mã Thành Báo Hậu hiền đệ có linh thiên Hãy coi ta lấy đầu tên này Mã Thành Báo toan đưa đại phủ gạt Thì Mã Thành Hổ đã kiệp múi giáo Sắc hất ngược cây đao ba mũi trở lại. Triệu Đại Bằng, ngươi phải đấu với ta. Quy cả trách nhiệm về cái chết của hầu dân bảo lên đầu Mã Thành Hổ, Triệu Đại Bằng nổ khí xung thiên. Vì ngươi chịu tâm không trả lại cho bạn ta kia Đoản phủ nên y mới bị hại, hãy coi ta phục thù. Đại Bằng luôn một đao vào ngang sườn đối thủ. Thành Hổ biết lợi hại, xoạc hai tay cầm chắc cán giáo. Cản lưỡi đao địch lại, đồng thời thiện tay chọc luôn mũi giáo vào mặt họ triệu, theo thế lý ngư ngộ thủy. Triệu đại bàng trổ tài đưa đất đao gạt băng giáo địch sang bên, rồi xử thế giao long xuất hải, chém ngược đao ba mũi từ dưới lên trên lợi hài. Những tưởng xả luôn địch thủ ra làm hai mảnh. Đảo bộ sang tả, mã thành hổ đưa đầu giáo sắc chặn lưỡi đao đó lại và ghi chặt ấn mạnh xuống. Triệu đệ bàng cố hất ngược đau lên Hai bên cùng gắng thi sức Không ai chịu nhường ai Hai cặp chân vững chải xoay tròn Cổ phòng cầm bạnh ra Bắp thịt vai nổi lên cuồng cụ Căng cả vai áo Cơ hồ muốn trách toan Hai tướng vật dụng toàn lực Bên ấn mạnh giáo xuống Một bên cố hất đau lên Hai thứ nhỏ khí toàn thép bỗng trượt dọt sang bên Khiến cả hai đối thủ cùng đau đi Mỗi người một ngã Nhưng họ lấy thăng bằng, quay lại, sắp chiến ngay dữ dội. Trong khi ấy thì hàng ngũ bên Hoàng Bách Thắng, hai người Dư Đông Bích và Tống Võ Cường, chạy ra khiên sát Hậu Giang Bảo vào, đặt nằm dưới một bóng cây đại thọ. Thanh đao ba mũi của họ triệu, như đại bàn vũ cánh, chém ngang tạc dọc loan loán như chớp giật mưa rào. Ngọn giáo của thành hổ đâm đông thích tay huyền ảo, lẽ làng tựa mãn xà nhập động. Hai món khí giới va vào nhau chan chát, hai tướng tài sức đồng đều quay tròn lấy nhau, hỗn đấu, bất phân thắng bại. Bỗng trong một hiệp mà hai bên cùng áp dụng thế công, hai món binh khí va vào nhau quá mạnh, đến nỗi buộc khỏi tay đấu thủ, vang ra ngoài vòng chiến đến hơn một trượng, nằm song song trên bờ cỏ gần chỗ Mã Thành Hổ đứng hơn. Mã Thành Hổ chồm tới trước, giẫm chặt lấy thanh đao và ngọn giáo. Trễ mất một bước, Triệu Đại Bàng cố liều cúi xuống rút đao ra, nhưng Mã Thành Hổ đã nhằm mặt y, tống luôn một thôi sơn thủ. Họa Triệu vội nhảy lùi lại tránh thì Thành Hổ đã đưa thừa dịp ấy, cầm ngọn giáo lên, lăm lăm vào phía địch thủ. Đại Bàng lùi ra xa, tay không thủ thế. Mã Thịnh Hổ cười khanh khách vào đây mà lấy đao Họ triệu đứng yên nguyên thủ thế Thạch mã trụ Tai hữu xòe cương đao Đưa ra phía trước tay tả nắm lại coi vào bên sườn Chân đứng chảo mã tấn Tả mã sinh Hữu mã tử Ngươi nhào tới đây đi ta coi Nổi nóng vì thái độ khinh thường của đối phương Mã thành Hổ nhảy tới Tạc luôn một cán giáo vào mặt y Đại bàng cúi xuống né khỏi, nhưng ngọn giáo sắc tạc chéo lên, bắt buộc y phải hồi bộ ra xa nữa. Mã thành hổ cười vang, dơ cây giáo lên khỏi vai, nhằm ngực địch thủ như muốn phóng. Triệu đại bàng tưởng thật, vội nhảy chéo xa nữa ra phía sau. Nhưng mã thành hổ đã hạ giáo xuống, quay ngoắc về chỗ cũ, nhạt thanh đao lên, lao cắm phập xuống mặt đất, cách nơi chàng đứng non hai trượng. Ta trả đao đó lấy đi và đấu nữa Lúc nãy Hậu Giang bảo vì thiếu cây phủ mà thí mạng Trái lại, ngươi thiệt mạng vì có cây đao này Nói đoạn chàng chống giáo đứng chờ tỏ ra mình quân tử không thèm đánh bất ngờ Giàu lấy đao ngay, Ngọc Duyện Hổ này không ưa đánh kẻ cùng đường Triệu Đại Bằng chạy tới rút phát cây đao ba mũi lên Ta nở ngươi lần này, chuyến sau sẽ trả. Mã Thành Hổ nói khảy, Chết đến nơi rồi còn trả với không trả nổi gì, đánh đi. Tức thì hai tướng lại áp vào đánh nhau, dữ dội hơn trước. Đấu một chạp trên 70 hiệp nữa, Mã Thành Hổ thở dốc, ra chiều mệt mỏi, lùi dần. Triều đại bàng mừng rỡ đuổi theo đánh ráo riết. Thành Hổ gạt đỡ loạn quạn, lùi đến chỗ có mấy viên đá lớn. Bày bên khóm phong lan Bỗng vấp phải đá Ngã ụp mặt ra phía sau Đại bàng xô vội tới Gieo đao Nhằm lưng địch thủ đâm xuống Nhưng mã thành hổ trá mệt Chỉ chờ có thế Trong khi mũi đao Còn ở trên cao Chưa kịp hạ xuống Thì chàng đã lăn nghiêng Đi nửa vòng Đâm ngược mũi giáo Trúng bụng họ triệu Triều đại bàng Thét lớn lùi lại ba bước Ruột lòng thòng Theo mũi giáo Vừa rút buộc ra ngoài Dơ tay hữu Vẫn dụng hết tàn lực, lao cây đao ba mũi vào ngực thành hổ. Lúc đó họ mã chưa kịp trỗi dậy, mãi nhìn bụng địch thủ, Và cũng không ngờ đối phương còn đủ lực đánh liều đòn cuối ấy. Đến lúc thấy kịp thì chỉ còn đủ thì giờ nghiêng người đi, Lưỡi đao cắm phập vào bã vai. Buông tay giáo, thành hổ đỡ lấy cán đao rút ra, đứng hẳn dậy. Vừa khi ấy chịu đại bằng loạn troạn, đau đớn, Hai tay ôm đóng ruột rồng thồng, huyết từ vết thương phun ra như suối, Té lăn ra mặt cỏ, Nất lên mấy tiếng, trút linh hồn. Thế là hết đời quá sơn hổ. Tiếc thai, anh hùng dọc ngang hồ hải, Chỉ vì không biết noi theo chánh đạo, Nên tán mạng vô ích. Phía hàng ngũ bên kia, Hoàng Bách Tháng và Tống Võ Cường vội chạy tới chỗ mã thành hổ, còn đứng nhìn Triệu Đại Bằng. Thấy vậy, Chu Đức Kiệt và Mã Thành Hổ cũng vội vàng phóng mình chạy tới, tưởng hai địch tướng muốn đánh thành hổ báo thù. Nhưng không, quan tổng hai người thấy họ Triệu đã thất thở, chỉ quát mắt căm thù nhìn Mã Thành Hổ, rồi khiêng tử thi về để song song với xác Hầu Dương Bảo. Thành Hổ cắm cây đao ba mũi xuống đất, lượm lấy ngọn giáo sắt, vai tả máu chảy dầm về, bảo hai người Không sao đâu, nhưng cần một thuốc cầm máu." Chu Đức Kiệt nói, "Tôi có sẵn thuốc đây, hãy trở về hàng ngủ đã." Ba người về tới mặt trận nhà thì Chu Bảo Quốc và trấn quốc đã lấy sẵn vải thuốc và nước, rạch áo thành hổ ra, chùi vết thương, rắc thuốc và buộc lại cẩn thận. Các bạn đang nghe chuyện do Thanh Nguyệt của thư viện audio.net hiện đọc. Vì mất liền một lúc hai tướng tài Hoàng Bách Thắng vừa lo vừa giận, chưa biết tính đường nào, thì phía trận bên kia, một tướng giông giỏng ống nhôm, mặt vàng khè, tóc vàng như râu ngô búi ngược, vận võ bào, đương đeo lá đáp, chân vẫn ủng da, tay cầm cặp thiết trùy tòng cát lớn, nhảy ra trước trận quát. Tiên phong trại Nguyên Khánh đâu? Hãy ra đây cùng ta giao đấu 300 trận. Phía trận địch nhận ra người lợi hại đã thắng giải xe tứ mã ở kỵ mã hội đầu năm ngoái. Còn căm thù vì mấy chuyến trước, Điêu Thiên Phượng vốn đã muốn cùng viên tướng đó so tài thử lửa lần nữa. Nghe gọi đích danh, bèn sách cặp bát giác đồng chùi nhảy dọc ra trước trận. Trại Nguyên Khánh Điêu Thiên Phượng đây, ngươi là ai? Tứ Xuyên thành đô tổng trấn đệ nhị công tử trại Nguyên Bá Hà Thiên Khánh đây. Nếm máy thiết kỳ năm ngoái còn chưa biết sợ sao. điều thương phượng quát. Năm ngoái nhờ kế nguy binh, Vì thời dịp nhá nhem tối trốn thoát, Ngài thử nữa coi. Trên mặt trận, Một tướng lực lưỡng như hộ pháp hùng giỏng quay phong, Một giông giỏng gầy guộc, Lanh lẹ như một con hầu lông vàng. Cặp bác đồng trùy đã lớn, Nhưng sông thiết trùy còn lớn hơn, Một tám một Hai hậu tướng sử dụng khí giới nặng ngày ấy, Một cách thiệt nhẹ nhàng. Hà Thiên Khánh cười lớn, Ngươi muốn chết, Ta vui lòng chỉ đường cho xuống địa ngục, Cho ngươi đánh trước đi, Kẻo thiên hạ đồn ta không biết nhường đàn em. điều Thiên Phượng chạm lòng tự ái, Gầm lên như hổ dữ, Nhảy trồn tới, Úp cặp bác giác nặng nề xuống Thiên Khánh, Theo kế lôi đã thiên môn. Hà Thiên Khánh thét, Khá lắm, coi đây Chàng tỏa bộ trung bình tấn Đưa cặp thiết trùy lên khỏi đầu chịu đòn Đó là thế hầu vương hiến quả Cặp bá giác đồng chùy với hai chiếc búa lớn Đập xuống trúng sông thiết trùy Vững chắc như chiếc đe Bật ra cây lửa sáng ngời Và hai tiếng chát chúa vang động cả huê viên Sức đánh xuống của trại Nguyên Khánh Đã giọng mãnh như thần tướng Nhưng sức chịu đựng vô sông của trại Nguyên Bá Lại càng ghê gớm nữa Chàng trơ ra Như toàn thân và sông trùy Liền nhau toàn thép Hai cánh tay không hề rung chuyển Khiến cả hai bên hàng ngũ Đều có cảm tưởng như thiên Khánh Bị hai vồ đập lùng hẳn xuống mặt đất Hai hộ tướng Cùng khen thầm nhau giọng lượt Điêu thiên phượng tức khắc hạ thấp bác giác đồng trùy Chuyển bộ cước thành chảo mã tấn Tả tiền hữu hậu khoác hai tay đánh tốc ngược cả cặp chùy vào cầm đối phương. Đó là ngọn sông tinh xuất thế. Họ đều sử dụng thế chuy nguy hiểm này, cố đánh bể mặt địch thủ. Nhưng có dễ dàng như vậy đâu. Địch thủ của chàng một phi hổ tướng hữu danh, với tước hiệu trại nguyên bá, đâu có dễ chịu thua dễ dàng như vậy. Bộ tấn nguyên như cũ, hạ thiên phán hạ luôn cặp sông chùy xuống chẳng khí giới đối phương. Bốn ngoạn trùy lại có dịp đập vào nhau chát chúa ghê rậm Hà Thiên Khánh cười hạ hả Ta nhường hiện để hai đòn rồi đó nhé Cho thêm đòn nữa là ba Tiêu Thiên Phượng cũng hét Này ba đòn Tức thì chuyển mình sang bên Tỏa tấn thiệt thấp Cuộc trái luôn một đồng trùy nặng nề Theo thế lão hán quải sơn Vào sừng địch thủ Hà Thiên Khánh thuận tay đưa tiết trùy Dặn chiếc bát giác lại Sở dĩ ngay từ lúc khởi chiến Điêu Thiên Phượng đã sử dụng toàn đoàn độc chí mạng Là vì y biết đối phương sức lực bản lãnh không vừa Nếu không áp đảo ngay E về sao khó thắng Phận Hà Thiên Khánh dựng họ điêu ba đoàn khởi trận Không phải là vì hoặc khinh thường Hoặc thương hại gì Thiên Phượng Nhưng trước mặt các vị anh hùng Nhất là Tam Hiệp Ba nhân vật đã cứu chàng ra thoát nam môn kỷ mãi trường Chàng muốn phô trương Để mọi người được mục kích đại lực trời cho của mình Trừng mắt nhìn họ điêu Hà thiên khánh nạt Qua nhiều hiện đệ ba đòn rồi Nay đến lượt qua thử trùy chứ Tin ở sức mình điêu thiên phượng nhảy ra khỏi vòng chiến Được lắm Bình phủ thần thủ đi Ta sẽ dùng các thế ngươi vừa sử dụng nhé Chịu được hãy đỡ, đừng cố lấy mẻ mà chết ra. Coi chừng. Tức thì Hà Thiên Khánh qua sông chùi lên một vòng vùng vụt như gió. Cất chân nhảy trồm lên, nhằm đầu họ điêu quật xuống, sử dụng thế lôi đả thiên môn. Thiên Phượng vẫn dụng toàn lực, đưa chùi lên đỡ. Tiếng chát rùng rỡn vang lên. Hai thứ kim khí va mạnh kế lửa. Điêu Thiên Phượng trùng tai, toàn thân run chuyển. Chàng có cảm tưởng như vừa bị một tảng đá lớn hàng cân từ không trung rớt trúng cặp bát giác đồng truy của chàng. Đảo hẳn người ra phía sau năm bước, họ điêu còn đang bàn quan thì Hạ Thiên Thánh đã rượt tới, dùng ngón song tinh xuất thế, thúc song chùy vào mặt. Thiên phượng sợ hãi muốn né tránh, mà như kẻ bị lực của đôi mắt dịu hâu họ Hà sai khiến, tránh không nổi. Đành cố sức đưa trùy dập xuống chặn khí giới địch Bốn ngọn chùy vừa chạm nhau Thì cặp bác giác đồng chùy Tuột khỏi tay họ điêu Văng mỗi ngọn sang một bên Như hai trái cầu Toàn thân bủng rũng tê bút Đưa thương phượng bật nửa người lăn đi hai vòng Loạn troạn, cố bò dậy Nét mặt nhăn nhó đau đớn Hai bàn tay đắm máu, co ro Chạy về bãi trận Hà Thiên Khánh cười lớn Điêu Thiên Phượng lượm trùy đánh nữa Nhưng họ Điêu còn đánh sao được Hai tay tọa khẩu khẩu Máu chảy dầm về Mười ngón tay hầu như gãy vùng Bên mặt trận tạc đảng Khi thấy Hà Thiên Khánh Đỡ ba thế trùy dũng mãnh Của Điêu Thiên Phượng một cách dễ dàng Hoàng Bách Thắng lượng đoán ngay được thế trận Một lần nữa sẽ bất lợi cho mình Toan gọi Điêu Thiên Phượng Về bản trận Thì Hà Thiên Khánh đã khởi thế tấn công Bách Thắng bèn bảo mọi người Sau Thiên Phượng tôi sẽ đấu Khi nào thấy tôi yếu thế Các vị cứ ào vào hỗn chiến Mạnh ai nấy đánh Không được thì chạy tháo thân Chớ câu nệ mà hại cả lũ Tiếp tục đơn chiến Sẽ bị đối phương tỉa lần lần Đừng trái lời Bởi vậy lúc thấy Điêu Thiên Phượng Bỏ chạy tháo thân Thì Hoàng Bách Thắng giác luôn trưởng bác Xà Mâu Toàn thép Nặng 83 cân Chạy vùng vụt ra không nói không rằng, đâm thẳng vào bụng Hà Thiên Khánh, thật dữ dội. Thiên Khánh biết là Phi Hổ vô địch tướng quân khởi chiến, nhưng tin tưởng ở võng lực của mình và sức nặng hơn 400 cân của cặp thiết chùy, nên ngang nhiên đưa chùy ra gạt mạnh, tưởng địch thủ sẽ bị ảnh hưởng đàn áp của món võ khí nặng nề của mình. Nhưng chàng tính nhầm. Trùy tuy nặng Nhưng chỉ là món đoạn khí và dễ đàn áp những món giỏ khí đồng loại, như bát giác trùy, sông đoạn phủ, đồng nhân, nếu những món này nhẹ hơn. Như trận đấu với Điêu Thiên Phượng vừa rồi, sẽ chỉ họ Điêu ném mùi thất trận ngay là vị cặp bát giác đồng trùy nặng có 300 cân. Khi hai khối kim khí gặp nhau, lẽ tự nhiên khối nặng hơn chuyển động bởi một sức mạnh hơn. Thì khối nhẹ hơn sử dụng với một sức hoặc cân đối hoặc yếu hơn Tất thế nào cũng bị đàn áp ngay Thiên khánh mạnh hơn Sử dụng xong trùy nặng hơn Đàn áp lưu thiên phượng yếu hơn Chống đỡ với cặp trùy nhẹ hơn Trái lại chùy rất kỳ các đoạn khí nhẹ như kiếm, đơn đao, đoạn đao, tiên, giảng Đối với những đoạn khí này Người sử dụng trừ khi gặp một địch thủ bản lãnh, sức lực Hoặc hân mình, hoặc ngang mình Sẽ bị bất lợi Chỉ vì không thể xoay chuyển biến trá mau lẹ Bằng địch thủ Dùng các đoạn khí nhẹ Chùy còn kỹ các trường khí Như mâu thương, giáo, kích, đại đao, công trường Sức mạnh của thiết chùy gạt một trường khí Dù người dùng chùy chuyển hết lực vào cánh tay Cũng không mạnh bằng đập trúng một ngọn chùy khác Sức gạt mạnh ấy kém hẳn đi 7 phần 10 Vì 2 lẽ Lẽ thứ nhất trường khí không toàn khối nên khi va chạm với mõng chùy không bị ảnh hưởng toàn lực. Lẽ thế nghi khi biết bị chùy gạt, đấu thủ sử dụng trường khí sẽ thu ngay khí giới của mình về. Trừ khi đấu thủ bản lãnh quá kém, không ước lượng nổi đòn của đối phương. Trong trường hợp ấy dù có bị chùy gạt trúng, áp lực đối phương không đáng kể. Bởi vậy khi hai đấu thủ bản lãnh vào hạng cao siêu giáp chiến, ta không nên hấp tấp vội cho ngay. Người sử dụng song trùy nặng nề Sẽ thắng người dùng trường khí Nhất là khi món trường khí ấy Nặng 83 cân Và người sử dụng là Hoàng Bách Thắng Một tay kiệt liệt của La Phù Sơn Sức mạnh hơn cả sư trưởng Thiên Không Một đối thủ hiểu biết giá trị bản lãnh công phu chân tài của mình Biết cái lợi hại cũng như yếu điểm của thứ giỏ khí mình cầm trong tay Biết ước lượng lợi hại của đối phương Để khai thác lợi thế khi giáp chiến Đấu thủ đó chắc chắn Ít khi bị sút kém Trừ khi gặp phải một đối phương bản lãnh Cao hơn mình nhiều vật Hoàng Bách Thắng vốn là một tay lão luyện giang hồ Tính như vậy Nên Cộng E Ngại cập thiết Chùy nặng nề của Hà Thiên Khánh Quyết đánh để gỡ danh dự Và mong chuyển lại tình thế Sau khi ba giọng tướng bên mình Hai bị tử thương Một bị trọng thương Loại khỏi vòng chiến Bởi thế khi Hà Thiên Khánh vận dụng thần lực Đưa trái thiết trùy nặng nề gạt ngọn xà mau Thì chỉ trúng nhẹ như một món giỏ khí thường thôi Vì Hoàng Bách Thắng đã dùng thế tam quá liên Mâu Hoàng mũi mâu từ bụng địch thủ lên ngực Và từ ngực lên mặt Ba mũi đâm liên tiếp vừa mạnh vừa lẹ trong chết mắt Cực kỳ lợi hại ấy áp đảo hẳn họ hà Gạt hổng mất mũi mâu thứ nhất ở bụng Thiên Khánh không kịp đưa trùy lên gạt hai ngọn sao Nên đành phải lùi luôn 4 năm bước, thiệt lẹ Mới tránh khỏi lối đánh biên mâu Không tha, Hoàng Bách Thắng trở đốc mâu thành trự Quật luôn một ngọn ngang mắt cá chân địch thủ Thiên Khánh gạt được một đòn Nhưng đoàn thứ nhì đã tới ngay bụng Tại sao Hà lại xúc kém như vậy? Thưa không, Thiên Khánh không xúc kém Đây là cái lợi hại môn trùy pháp và mâu pháp Mâu pháp đã lanh lẹ, ngọn mâu lại do Hoàng Bách Thắng sử dụng Lẽ cố nhiên, cán cân trận đấu phải lệch về bên họ Hoàng Nói về lực, Hà Thiên Khánh không khỏe gấp đôi gấp ba Hoàng Bách Thắng Mà sử dụng món vỏ khí nặng gấp trăm lần cây xà mâu Họ Hà phải suốt năm lần hơn về năng lực Mới đối chọi kịp với ngọn mâu của Bách Thắng Trái lại, nếu Thiên Khánh không cung cấp đủ số năng lực ấy Sự lanh lẹ dĩ nhiên phải kém địch thủ những mấy lần Trên chiến trường xung phong ồ ạc Hà Thiên Khánh có thể là một viên giọng tướng vô địch Trong việc phá thành chiếm ải Vượt cặp thiết trụy nặng nề ấy Như Tấn Vương Lý Nguyên Bá thời đường Nhưng trước một địch thủ tài lực như Họ Hoàng Sử dụng toàn đoàn giang hồ Với một thứ võ khí kỵ với thiết trụy Thì Hà Thiên Khánh có bề thủ thắng Tâm Hiệp Tổng Cát Tổng Đức Chú ý lối đánh của Hoàng Bách Thắng ngay từ lúc khởi chiến Và dự tính ngay được tình thế bất lợi cho Hà Thiên Khánh Bởi thế sau khi họ Hoàng dùng lối tam quá liên mâu Chu Đức Kiệt và Lâm Y là hai người đứng gần vòng chiến hơn hết Đã phòng bị can thiệp Nhờ vậy khi Bách Thắng đâm mũi mâu thứ hai Sắp trúng bụng Hà Thiên Khánh Thì Chu Đức Kiệt phi thân tới kịp Đập bật cán mâu họ Hoàng sang bên Đồng thời điểm luôn mũi thất tinh đao Vào mặt y Khiến y phải vội vàng Lùi luôn mấy bước tránh đòn Để che đại việc cứu trợ người đồng bọn Chu Đức Kiệt nói lớn Hoàng Bách Thắng Người đấu với ta mới hợp lẽ chứ Đang sắp hạ kẻ địch bỗng bị phá ngang Bách Thắng phản đối Người xử sự không anh hùng chút nào cả Sao dám can thiệp cứu bạn Trong một trận đơn chiến Ta đâu có cứu ai Nhưng ngươi phải cùng ta đơn chiến như chính ngươi đã nhận phân đấu cùng ta hồi nãy. Sau khi hạ Điêu Thiên Phượng, hạ tướng quân hết phận sự trên trận địa này rồi. Ta sẵn sàng, ngươi đánh đi. Hoàng Bách Tháng nổi giận đùng đùng, qua mâu nhập chiến. Trong hai người thiệt là kỳ phùng địch thủ. Chu Đức Kiệt vận võ phục đen tuyền, tóc búi ngược như nữ ông hậu hậu hán. Chân vận bạch dân giỏ ủng, sử dụng đơn đao thất tinh. Ánh sáng xanh lẻ, một bên, Hoàng Bách Thắng cũng vận võ phục đen, nhưng đeo đoạn thiết giáp lóng lánh, đầu đội bao câu chiến mã ngù đen, ống chân đeo lá đáp, buộc vải chéo lối sơn đông hướng mã. Chân đi hắc bổ hài, tay cầm ngọn sàm mâu toàn thép xám đen, ngũ xanh biếc. Cả hai đấu thủ cùng lực lượng, họ Chu trứng Kiệt kiêu hùng, dáng điệu hào hiệp phong lưu mã thượng. Họ Hoàng dữ dội hiên ngang, Quả không hổ gian vô địch tướng quân Hoàng Bách Thắng thấy đối phương dùng đơn đao Liền áp dụng rối đánh ồ ạc với cây xà mau Vừa dài vừa nặng hơn Ngọn mâu trong tay họ hoàng rất lợi hại Lúc đông lúc quốc lanh lẹ Dữ dội Hoàng quại như con mãng xà dở mồi Chu Đức Kiệt khen thầm Mâu pháp của họ hoàng Quả đã đạt tới mức độ cao siêu Tuy là đồ đệ của thiên không Sư trưởng La Phù Sơn Và phải gọi phi không là sư thúc Nhưng tại nghệ và nguyên lực của Hoàng Bách Thắng Trội hơn hẳn dài ba độ Cũng vì vậy chú Đức Kiệt tiết cho y Không biết lửa đường ngay mà đi Giới tài ấy sức ấy Làm gì họ Hoàng không kiếm nổi một chức lớn Trong quân binh của triều đình Hoặc trở thành một khách giang hồ Mã thượng hữu danh trong thiên hạ Đâm đu một lúc trên 10 mũi mâu Mũi nào họ Hoàng cũng yên trí trúng đích Nhưng kỳ thai, Đức Kiệt không đỡ gạt, chập chờn như bóng ma Mỗi khi ngọn mâu sắp tới người chỉ còn đổ dài tất Thì chàng đã quay ngoát né sang bên Khiến Bách Thắng đâm trượt hoài, mặt đỏ gai tức bực Chống mâu nhảy ra khỏi vòng chiến, Bách Thắng quát Khoan! Đức Kiệt thâu đao lại Muốn gì? Nghe người danh trấn giang hồ võ giọng tuyệt luân Lẽ nào né được mưu của ta hoài khiến trận đấu mất thú, nên ta ưng thuận cho ngươi đổ vỏ khí rồi tái đấu 300 hiệp chơi." Chu Đức Kỳ cười lớn, hoảng bách thắng, "Sao ngươi lầm lẫn tới nước ấy, dù có tháp cũng không quan. Tất ngươi biết ngọn thiết thiền trưởng của phi không, nặng không kém chi xà mâu của ngươi, vậy mà y đã tán mạng tại Kim Cương tự. Tại sao?" Đương Ngược thất tinh đàn ra phía trước mặt, Đức Kiệt nói tiếp Là cao đồ La Phù Sơn Cứ không hiểu thế nào là kiếm thanh qua Ảnh lục ư Hãy nhận xét kỹ xem thanh đao này Có biết sợ bất cứ thứ võ khí nào Ở trên đời này Ta còn e có hại cho ngươi là khác nữa Được lắm Trận đấu sẽ trả lời Nhưng ta có một điều kiện Nói đi ta nghe Trong trận đấu này Nếu ngươi thắng ta thì không sao Trái lại nếu ngươi thất trận Ta yêu cầu ở ngươi một lời hứa Mặc cho hàng ngũ bên ta Tự tiệm ra khỏi nơi dương phủ này Chịu không? Được chứ, khó chi điều ấy Nhân dịp Hoàng Bách Thắng Quay về bản trận dặn lại di Đông Bích, Tống Võ Cường Nếu ta không thắng nổi Chu Đức Kiệt Liệu áp đánh trúng ngay Và mạnh ai người ấy tẩu thoát Chớ có do dự mà bị bắt tất cả Rất có thể người của chúng Vây phía ngoài dương phủ Nhưng dù sao cũng còn có hy vọng thoát thân Nhắn bảo mọi người ngay Về phần Chu Đức Kiệt Chàng nghi ngờ đối phương Tạo sự ngắt quản trận đấu Để ra mạng lĩnh gì đó cho đồng bọn Bèn dặn Lâm Y Nữ Hiệp Chúng bị mất ba viên giọng tướng Nên có ý muốn hỗn chiến thoát thân đấy nhé Hiền mũi liệu cắt đặt lại hàng ngũ của ta cho cân đối Cố bắt cho kỳ được Chớ đừng nên sát hại nhiều Nếu không vì Nhạc Lan Anh Thì bọn giang hồ hiệp khách chúng ta Không nên can thiệp vào dụng này Làm y nói nhỏ Ngô Mũi đồng ý Hiền huynh an tâm Chú Đức Kiệt trở ra trận địa Thì Hoàng Bách Thắng cũng vừa tới nơi Chuyến này họ hoàng lễ phép hơn Qua xà mâu diễn mấy đường bái tổ Bộ Pháp tuyệt hảo nhà nghề Để đáp lại Chu Hiệp cũng sử dụng lối bái tổ qua Mỹ Của đao pháp gia truyền Chu gia phong vũ đao Thập phần hùng dũng Chàng hớt hàm mời bác thắng nhập chiến Tức thì họ hoàng đảo bộ nhảy tới Dùng thế mã xà khiên thân Nhập vai tả địch Nhưng khi mũi mau gần tới nơi Thì đảo luôn đâm thẳng vào vai hữu Chu Đức Kiệt hiểu thế đánh quyền hảo Linh động của đối phương Ngay từ đầu ung dung Đưa giọng đao gạt hẳn mũi mau sang bên Đoạn tiếp sát qua luôn một đao ngang đầu địch Làng đao vút như gió Bách Thắng tọa bộ Nhường lưới đao nước qua đầu Rồi thúc luôn một đất mâu Vào bụng đối phương Đức Kiệt hạ đau gạt Đồng thời xử thế đại bàn chiến dự Phóng luôn một ngọn cước hữu Vào mặt địch thủ Bách Thắng khen thầm hảo thủ Liền đưa tay tả chặn ngọn cước đó lại Đồng thời tay hữu Tích luôn mũi mau Vào đùi tả của đối phương Dương Y đâm hộc, vì Đức Kiệt vừa nhảy khỏi mặt đất, táp luôn cứa tả vào mặt Hỏa Hoàng, tách thắng tinh hoàng, không ngờ Đức Kiệt cùng một lúc không cần trớn mà phóng luôn hai thế đá lợi hại như vậy. Lùi mấy bước tránh ngọn, Hỏa Hoàng đâm luôn một mâu nhằm ngực Thủ. Lẽ như chết, Đức Kiệt khẽ né sang bên, vươn tay tả, cặp được cán mâu giật mạnh. Ngọn mâu khỏi tay, bị chém giật, tách thắng đi mấy vòng. Nhưng quẩy mình đứng lên luôn Thì vừa kịp thấy ngọn mâu do Chu Đức Kiệt phóng tới Vương tài bắt lấy lại khí giới Bách Thắng mừng rỡ chưa kịp nhập chiến Thì chú Đức Kiệt đã ngại tới tấn công liên tiếp như vũ bảo Làm thất tinh đao xanh lè, vi vu lạnh người Đâm đâm chém chém, linh động ghê hồn Hoàng Bách Thắng cũng tận tâm giao đấu Cây mâu xoay tròn gạt đỡ tấn công không ngừng Thiệt là kỳ phùng địch thủ Tướng ngộ lương tài Trận tranh hùng vừa ác liệt Vừa thập phần hào hứng Chu Đức Kiệt giọng mảnh kiêu hùng Như dao lông hí thủy Hoàng Bách Thắng nguệ khí đằng đằng Tựa mảnh hổ Minh phong Trận đấu diễn trên 200 hiệp Thanh thức tinh báo đao Có thể chặt đứt được ngọn mâu địch Bằng thép thường Nhưng trong nhiều trận đánh Chú Đức Kiệt giao tranh rất đàng hoàng Dùng công phu tập luyện bình sinh để thắng kẻ địch Chớ ít khi chàng dùng tới lợi khí đó Trừ phi trường hợp cấp bách Cần phải tranh thủ thời gian Vì lẽ đó họ hoàng mới có dịp tranh tài cùng đối phương Tới mức độ trên 200 hiệp Sức lực bách thắng kém lần lần Thở mạnh, mắt bắt đầu loạn Phần vì sử dụng ngọn mâu nặng Y phải tổn nhiều sức Mới chống đỡ nội thanh thất tinh đao Biến hóa vô chừng Phần vì nguyên căn thần khí của y Không đầy đủ như Chu Đức Kiệt Nên y bắt đầu mất sức Lùi giật Trên bước giang hồ Đụng độ với nhiều thai kiệt liệt Tài sức của Lam y Ngữ Hiệp Và Chu Đức Kiệt rất đều nhau Hai nhân vật ấy chưa từng phải Giao tranh tới dư hai trăm hiệp Nai Hoàng Bách Thắng Cầm cự quanh liệt đến mức độ ấy Công phu khổ luyện của Y Cũng đã đáng liệt vào hạng siêu đẳng Danh vô địch quả bất hư truyền Trong giới hắc đạo hiểm vị Y không chuyên Như anh em Chu Gia Nên dĩ nhiên kém bền bỉ Một khi trận đấu kéo dài Bên Hà Ngũ địch Dư Đông Vích Tống Võ Cường Thấy Hoàng Vích Thắng Bắt đầu kém thế lùi dần Liền ra hiệu cho đồng bọn Ào sang Hà Ngũ nghệ sĩ hỗn chiến Đã Diệu phòng Các vị anh hùng tức thì đón đánh Trận giao đấu khởi toàn diện trong huê viên Khí giới sát phạt nhau Va chạm trang chát, rợ người Bọn quân hầu thuộc hạ các tướng Trong dương phủ thấy động Kéo vào xem sự gì Tới khu công đường Chúng bị đoàn gia tướng hậu cung chặn lại Điều qua tiếng lại xích nít Thành thử hai bên Mở thêm một trận xung đột hỗn động Thấy các tướng đã sắp trận Hoàng Bách Thán cố gắng chống trả đòn địch Muốn chạy thoát thân Biết vậy chú Đức Kiệt chém luôn hai lát Nhằm vai họ Hoàng Cố ý bắt đối phương phải đưa mâu lên gạt đỡ Đồng thời chàng dùng thêm phượng Hoàng phi độc cướp Phóng chân hữu đá vào mỏ ác địch Trong khi tai tả xòe cương đao Thọc thảm vào xương quay hàm Xanh y giật mình xuống Trong khi tay tả xòe cương đao thọc thẳng vào xương qua sam y giật mạnh xuống. Bách Thắng dưới sức không tránh được nữa, tung cả hai đòn một lúc, té ngựa ngất liền. Chu Đức Kiệt không cố ý đã tử, nên chỉ dùng một phần sức lực hạ địch thủ ngất đi mà thôi. Chàng cúi xuống tháo đai của Bách Thắng, trói chặt y, gọ cánh xẻ ra sau lưng, đoạn lượm gọn xà mau, đứng lên quan sát trận thế. Gần bên chàng đứng nhất ở bên tả có Âu Dương Bích nữ. Đang đấu với hai đầu đà vụn phệ Giới tăng già đức năng Hai tên này sử dụng thiền trưởng lanh lẻ phi thường Khác hẳn với bề ngoài ai cũng tưởng chúng nặng nề chậm chạp Vì béo mập thù lù Bên hữu, Lâm y nữ hiệp đánh với bạch mẫu ngô công tần thị Và đới ngọc hoàng Còn các cặp khác chiến đấu rải rác trong huê viên Chú Đức Kiệt gọi Âu Dương bích nữ Âu Dương hình mũi Âu Dương Bích Nữ nhảy ra khỏi vòng chiến Chú Đức Kiệt điện cây bát xà mâu cho nàng Dùng mâu đấu với trưởng coi Nàng bắt lấy ngọn mâu Gại trảm lư vào vỏ Thì vừa lúc hai đầu đà giới tăng và đức năng Xong vào đánh tới tóc Ngọn mâu ở trong tay Âu Dương Bích Nữ thiệt lợi hại Nàng hoa lên hai vòng Đánh bật địch thủ sang bên Đoạn nàng xong liền vào áp đảo tơi bời Không mấy chóc Nàng đã đâm trúng vế đức năng Lăng cền ra đất rên xiết Giới tăng yếu thế kéo lê thiền trượng toan chạy Nhưng Âu Dương Bích Nữ nhạy tới đâm luôn một lát vào bụng, chân, y té nhào Hai đầu đà trúng thương nặng lê lại gần nhau Âu Dương Bích Nữ nhìn quanh Loạn gọi Lam Y Lam Y hiền mũi, xà mau đây Lam Y đưa tay tả ra hiệu bảo Âu Dương Bích Nữ liễn mâu Băng mình ra khỏi dòng chiến Thần thị thét lớn Mối thiết trúc trưởng đánh áp Nhưng Lam Y đã cầm gọn xà mau trong tay Quát lớn Ác phụ không biết điều Bản cô nương đã sanh phước Không thèm hạ sát hai đứa bay Mà không biết đường trốn chạy Như ở sân Phu hả Thần thị thét vang Ai sợ Lam Y nữ hiệp Chớ tổ mẫu bay đây không coi mày ra gì đâu Hãy nhận lấy trưởng này Dứt lời bạch mẫu ngô công Phục luôn một trượng vào mặt địch thủ đối Ngọc Hoàng cũng phát đau Nhảy vào tiếp tục chiến đấu Lâm y gạ khí giới địch sang bên Nhảy lùi lại mấy bước Chỉ mặt đới Ngọc Hoàng Con dâm nữ muốn ta đưa về chầu Xích qua xà và mẫu dạ xoa Phải không Biết điều hãy đào tổ ngai Kéo tôi mà Đới Ngọc Hoàng nghiến răng rít lên Ta phải môi gan bì ra Mới hả giận Coi đây Ngọc Hoàng lan xả vào đánh Tần thị xông theo Lam y nhắm lưỡi đao của họ đới Dục mạnh một mâu Thanh đao tụ khỏi tay Ngọc Hoàng Quay ra xa Họ đới cánh tay tê bú Nhan nhó bỏ vòng chiến Lam y quật luôn một mâu nữa Đánh văn thiết trúc trượng của Tần thị Cũng như đới Ngọc Hoàng Tần thị toàn thân rung động Tê bú Vì ngọn mâu quật nặng nề ấy Lam y nữ hiệp thâu xà mâu lại Chống xuống đất cười khan khách. và Đế Ngọc Hoàng ngó trước ngó sau, chạy ra mé tường huy viên phi thân đào tẩu. Làm y nhìn Chu Đức Kiệt và Ô Dương Bích Nữ. Sanh phước cho hai đứa nó, một đứa mất con, một đứa mất cha mẹ, thế đủ rồi, nếu gặp lần thứ ba quyết không tha. Chợt nhớ ra điều gì, nàng nói tiếp. Ủa, không thấy công hoàng và Đường Trải Nhi, chị em ta lùng bắt chúng đi. Âu Dương Bích Nữ giật mình. quanh khuấy đi bớt, có lẽ chúng cao chạy xa bay rồi. Nhưng cứ thử tìm xem, dù sao cũng có bọn nữ binh của Lan Anh hành động trước ta. Lâm Y cấm Phạp xà mâu xuống đất, rồi cùng Âu Dương Bích Nữ ra khỏi Huê Viên, theo đường cũ ra lối công đường. Thì nghe tiếng reo hò sát phạt. Hai nữ hiệp vội lẹ chân ra xem, mới biết là bọn gia tướng đôi bên đang ấu đả. Cả hai bên cùng có kẻ chết và bị thương. Đứng trên bậc cao, Lam Y gọi lớn: "BỚT CÁC DA HÃY NGƯN CHIẾN, NGHE TA NÓI ĐÂY." Chúng thâu khí giới lại, đứng hai bên tả hữu sân. Nàng giổng dạc nói tiếp: "Ngũ Hổ tướng, Tiên Phong và những người khác định tạo phản, nên do lệnh Thuận Vương, chúng đã bị vây trong hậu cung rồi." Không tin Cho phép vào thẳng trong đó mà coi xem có thiệt như vậy không Giờ đây quân trào đình dây trọn vương phủ rồi Nếu các ngươi muốn bị tội theo bọn tướng tá chủ nhân của các ngươi Thì cứ việc theo chúng chống cự lại quân hậu cung Bằng như các ngươi mong được sống bình an Ta khuyên người của dinh nào nên về ở dinh đó Cho tới khi có lệnh mới định đoạt Nghe chưa Bọn gia tướng có mục đích gì đâu iền theo lời hả thế giới làm y hỏi trong bọn các ngươi có người nào thuộc vinh tôn hoàng không bốn tên bước ra chắp tay đứng nhghiêm chỉnh một tên ra vẻ lanh lợi hơn nói thưa nữ cứ chúng con thuộc vinh quân sư ít người hơn cả tôn hoàng và đường trải gì đâu con tưởng quân sư và đường cô nương giàu cả hậu cung hai người bỏ vinh đi lâu lắng rồi ngay từ lúc đầu Theo ngũ hổ thì phải. Tên gia tướng trong Dinh Hoàng Vách Thắng bước tới thưa. Lúc mới đầu con trông thấy hai người vào Dinh Hoàng Nguyên Xoái. Lam Y lấy làm lạ. Dinh Hộ Hoàng có cửa thông ra ngoài Dương Phủ hay có lối đi ngầm nào không? Con không rõ, nhưng có một cửa sau mà Nguyên Xoái không bao giờ cho phép ai được mở hết. Nghe tới đây ông Dương Bích Nữ bảo Lâm Y. Có lẽ là cửa bí mật, mà chỉ riêng Hoàng Tôn hai tên biết với nhau thôi. Chắc chúng cao chạy xa bay rồi, nhưng ta cứ ra đó xem thế nào. cô yêu nữ họ đường khôn vô tả, nó chạy mất thì đáng tiếc. Lâm Y gật đầu đồng ý, bảo tên gia tướng của Bách Thắng. Các người có bao nhiêu người hãy theo ta, còn thì đâu về đó. Làm y chỉ tên gia tướng Vinh Hậu Hoàng đã trông thấy Tôn Hoàng và Đường Trải Nhi mà rằng Còn ngươi phải theo ta, cá đi trước dẫn đường Tên kia vâng lời quay ra, làm y Phạo dương bích nữ theo sau Vừa vòng vèo đi được một quãng đường thì có tiếng chân chạy phía sau Hai người quay vội nhìn lại thì ra nhạc lan ăn, tai vác phương thiên kích chạy tới Làm y nữ hiệp hỏi Hạ tên bào chí cường rồi ư Mũi kích còn vấy máu kì kì Lan anh đáp Dạ tên đó hết nhìn láo liên rồi Đứa mũi ghét cặp mắt y quá Vì vị hiền thơ đi đâu thế này Lan y kể việc thôn hoàng Và đường trại nhi cho nàng nghe Ba người lặng lặng đi tới Vinh hoàng bách thắng Tên gia tướng dẫn tới chỗ cửa hậu Ngạc nhiên la lớn Ủa ai mở then và giống cửa ra thế này Làm y mở cánh cửa, lúc đó chỉ có khép hòa lại, dặn tên gia tướng chợ đó, rồi cùng Âu Dương Bích Nữ và Lan Anh đi vào con đường nhỏ bí mật. Lúc sau ra tới chân tường, Làm y nhìn quanh, nhận thức ngay lối sử dụng cơ quan. Cánh cửa đá chuyển động, mở hẳn ra. Ba người bước ra khu đất trống vắng vẻ và đi thẳng tới khu phố nhỏ. Âu Dương Bích Nữ nói Con yếu nữ già công hoàng tẩu thoát rồi. Hoàng Bách Thắng không cần giấu lối cửa sau Dinh Y Vì cho rằng không cần thiết Ba người quay vào đóng cửa lại như cũ Rồi trở lại Ra tới ngoài con đường nhỏ Làng Anh đóng cửa lại như trước Và bảo tên gia tướng theo sang Dinh Tôn Hoàng Ba người lên thẳng thượng lầu xem xét Trong phòng đường trại nhi Sim Y vẫn để trong rương nguyên vẹn Lam Y nữ hiệp nói Đường Trải Nhi lanh lợi lắm, Chắc Tôn Hoàng hay Hoàng Bích Thắng để lộ chuyện gì, Nên nó dự tính đào tẩu ngay. Ba người đi xuyên gần hết vương phủ, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ tấm tắt khen ngợi, Cách kiến trúc hoàn toàn đặc biệt trong phủ. Lam Y nói, Từ ngày xưa, Phạm kẻ nào lo đại sự mà nghịch đạo trời, Trái ý dân cũng không đạt. Tiết cho Thuận Vương và cũng mai cho ta, Hoàng Bách Thắng bị nói khích chịu nhận đấu ở hậu quê viên, dễ dàng đỡ mất thì giờ cho ta biết chừng nào. Trái lại nếu y không chịu dàn mặt chiến đấu, rút vào khu phòng vệ kiến trúc kiểu trôn ốc này, chắc chắn bọn ta không thắng ngay đâu và còn mất nhiều thì giờ là khác. Âu Dương Bích Nữ nói Hậu Hoàng chiêu hãnh tin ở lực lượng hùng hậu của y nên mới nhận chiến ở quê viên. Lực lượng và tài nghệ chiến của chúng như vậy không tự tin sao được Tuy hạ bọn hậu hoàng Tôi vẫn thấy tiếc thai cho các dân tài ấy Ba người vừa đi vừa chuyện trò vào tới hậu quê viên Thì các trận đấu cũng vừa tàn Trừ hậu dân bảo, trừ đại bàng, bảo trí cường, tử thương Hai đầu đà Thạch Căng và Tử Nguyên Cũng bị Hạ Thiên Tường và Mã Kim Loan hạ sát Còn tất cả đều trúng thương bị bắt Bọn quân binh hậu cung giúp việc trói các tướng Họ nhau khiên đặt thành hàng dài dưới mái hiên Trận đánh kéo dài suốt từ trước ngọ Đến chiều tối mới chấm dứt Anh em trấn quốc sửa soạn giải lao mọi người Và mở phủ môn rước mấy đạo binh trá hình thường dân vào phủ Các anh em hai họ mã hà Hỏi tướng binh xem nguyên soái và hạ tổng trấn đâu Mới biết hai vị cao cấp Cô ngồi cả bên hoa Vương Lầu Gần phủ chờ tin Mã Thành Long nói Nếu không nhờ quý vị anh hùng giúp sức Chắc chắn đại sự không thể Thành công mau lẹ như hôm nay Đại công ấy tôi sẽ tâu trình hoàng đế Để ghi danh quý vị vào bản vàng giang hồ hiệp khách Chu Đức Kiệt nói Nguyên soái quá khen Anh em giang hồ chúng tôi Thế thiên hành đạo Nay vừa làm bổn phận một công dân đất nước Giờ đây xin kiếu về Cao Gia Trang. Mã Thành Long ngạc nhiên. Các vị về Cao Gia Trang ngay bây giờ sao? Dạ, ở lại Vương phủ cũng không ít lợi gì. Bọn Tặc tướng trừ Tông hoàng Trải Nhi vừa chết vừa bị bắt hầu đủ, duy thiếu có Mũ Tần Thị và Đới Ngọc Hoàng trốn thoát. Còn việc giải ngũ một số binh lực Kim Lăng và phân phát mọi công việc trong Dương phủ, chúng tôi không biết luật lệ binh ngũ ra sao. Ở lại thêm quẩn chân Nguyên soái Trong lúc người cần sắp đặt gấp rút Cho sự an ninh dân chúng Được điều hòa như không xảy ra chuyện gì cả Về tới Cao Trang Tôi sẽ cho người đem hành trang của người Và của chư tướng vào đây Như vậy Nguyên Xoái đỡ phí thì giờ Sai người qua lại Mã Thành Long cười Quý vị giang hộ hiệp khách Hành động mau lẻ hơn chúng tôi Chậm chạp vì thủ tục rất nhiều Dài bữa nữa chúng ta sẽ hợp mặt Trên kiệt rượu Khánh Hỷ Vậy nhờ khách anh hùng Chuyển lời cảm ơn chúng tôi Lên trại mạnh thường Lão Hán Và cao trang chủ hộ nha Chú Đức Kiệt phân lời Cùng Lam Y và ba anh em Âu Dương Ra khỏi đại sảnh Cùng chư tướng tạm biệt Tấn Quốc nói với năm hiệp khách Anh em tôi đang bận việc vương phủ Ngày khác chúng ta tái kiến Chú Đức Kiệt cười Ta còn gặp nhau nhiều mà Tôi rất mừng cho nhị Thế Quynh Rằng tình hình đang biến chuyển có lợi cho lệnh Phụ Vương Trấn Quốc nói mấy lời cảm ơn Vừa khi đó thị nữ Tố Vân tiến tới Quận Chúa cho con đến mời các vị anh hùng vào tư phòng Năm người liền theo Tố Vân vào hậu cung Nhạc Lan Anh đứng chờ sẵn ở phòng ngoài An tòa xong, thị nữ dân trà, Lan Anh nói Sở dĩ tiểu muội lưu quý vị đại huynh và thơ thơ lại tư thất Là có ý muốn thổ lộ vài điều Lâm y nữ hiệp ngồi bên cầm tay nàng thân ái hiện mụi chưa nói tôi đã hiểu rồi đó Nhưng thử nói đi nghe nào Lan Anh chậm rãi Cuộc sống trong dương phủ của tiểu muội kể từ đây chấm dứt Và muốn trở về chốn xưa của cố sông thân Phụng thờ hương khói bỏ lửng đã hai chục năm trường Lâm Y Nữ Hiệp nói Việc tế mộ phần tôi không dám ngăn Nhưng lẽ nào Hiền muội ở lại nơi hoang vu ấy Sống với một kỷ niệm xa xưa Mai một thân thế chăng Thiết nghĩ từ tấm bé đến nay Hiền Mụi vẫn được vợ chồng thuận vương thương quý như con ruột Vậy nếu hai thế tử về kinh sư Hiền Mụi cũng nên đi theo cho phải đạo dưỡng nữ Tuy mất chức vụ ở Kim Lăng Tôi chắc thiên tử công minh chánh đại Không nỡ bắt tội thuận vương đâu Trong khi trấn quốc bàn giao công việc vương phủ Hiền muội vào vũ hồ tế một phần Xong rồi về đây Cùng đi yên kinh có hơn không Nhạc Lan Anh gật đầu Trong khoảng 19 năm trời Trữ mụi đã xa vương cung Theo sư phụ trên Long sơ ngót 7 năm rồi Trở về Kim Lang được đúng 2 năm Thì xảy ra vụ này Nhưng lúc nào tiểu muội cũng không vui với cảnh sống bó buộc trong cung cấm. Đối với công dưỡng dục của Thuận Vương, tiểu muội đã trả ơn bằng cách giải quyết vụ Kim Lăng này rồi, chắc dưỡng phụ không còn điều chi che trách. Mai mốt đây tiểu muội sẽ trình bày thiệt sự cho Trấn Quốc biết gia cảnh tiểu muội và nhất quyết ra đi. Giờ đây nhờ các vị cho vương nhũ mẫu và hai a hoàng theo đem cương trang ra khỏi đây thôi. Làm y thấy Lan Anh quyết định rời vương phủ, bè nói nhỏ với Âu Dương Bích Nữ mấy câu. Âu Dương Bích Nữ gợt đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn Nhĩ huynh Tông Đức, đoạn nói với Lan Anh. Hiện thời chúng tôi còn ở lại Cao Gia Trang một thời gian ngắn nữa, và vui lòng chờ nhạc hiền muội Sau hai chục năm trời, chắc nơi nhà cũ đã đổ nát rồi vậy phải tuấn chuyện xây đắp mộ phần lệnh sông thân cho được vĩnh viễn. Trời Kim Lăng, chúng tôi sẽ cùng đi với Hiền muội, nhưng với điều kiện là là là sao, Hiền thơ cứ dạy. Là mời Hiền muội cùng gia ở chơi tại Tế Trang bên Tô Châu một thời gian rồi sau sẽ hay có được không? Lăng anh cảm động. Rời khỏi Dương phủ, tiểu muội tứ cố vô thân. Được hiền thơ phong nạp cho Thì còn gì mà không nhận lời Hiền một nỗi đem theo đông người quá Không sao Lấy hành trang đủ dùng Đem theo người Gia phủ và Gia Quynh tổng Cát Sẽ về Tư Châu trước Nên cho Ba A Hoàng đem Tư Trang đi theo Còn Vương Nhũ Mẫu và Tố Vân Cùng đi vũ hồ với chúng ta Chúng tôi có ngựa riêng rồi Hiền Mũi nên sửa soạn một xe ngựa Để Nhũ Mẫu và Tố Vân đi cho tiện Làng Anh nói Có sẵn xe chờ dưới quê viên rồi Tam Hiệp và Tổng Cát Tổng Đức đứng cả lên cầm theo chí giới Làng Anh đưa mọi người xuống quê viên Một chiếc xe sông mã và bảy năm con ngựa yên cương sẵn sàng Chờ ở nơi gần giả sơn Vương Vũ Mẫu, Thu Nhi, Thu Nguyệt ngồi sẵn trong xe Hai tên quân hầu chạy tới thưa Nhị vị Thế Tử cho chúng con đem ngựa đến Để quý vị anh hùng về Cao Gia Trang Chú Đức Kiệt cười Vì vì thế tử chu đáo quá Nhưng ai sẽ đem bày ngựa này về trả dương phủ được Quân hầu đáp Con có lệnh đi theo để làm nhiệm vụ đó Năm người tạm biệt Lan anh lên ngựa Theo quân hầu Dẫn đường ra khỏi dương phủ Nguyên xoái Mã Thành Long Đã biết trước rằng Anh em trấn quốc Bảo Quốc Là hai người trung dũng Xếp đạp vụ Vương Phủ Nên mọi việc đáng lẽ bùng nổ lớn Thì được thâu gọn lại Đỡ tốn sức hao quân Nên đối với hai người Rất có cảm tình Từ trước đến nay Công việc trong Vương Phủ Phần nhiều do Trấn Quốc điều động Còn Thuận Vương thì chỉ ký nhận làm vì Nên cuộc bàn giao công khố Trừng sổ sách danh tánh các nhân viên Nhất nhất rõ ràng Không có gì khó khăn cả Họ mã vốn người hiền đức, không muốn hại thuận vương là người đã biết hối cải nên tự ý chuyển số binh đội dư ở Kim Lăng sang binh đội của mình, và chỉ giữ nguyên số do trào đình chỉ định cho địa hạt Kim Lăng thôi. Sau đó họ mã lập một bổn phúc trình rành mạch, kể công hai thế tử và quận chúa Lăng Anh trong vụ lập nô Bắc các phản tướng, lời lẽ thiệt hiền lành, gỡ tội cho vị vương gia lỡ lầm. Thành Long đưa bản phúc trình cho Hà Tổng Trấn coi Họ Hà cũng nhân đức ưng thuận Riêng Đàm Bá Phục vắng mặt Vì miền Duyên Hải Trấn Giang Thành Mới xảy ra một vụ cướp biển Nên phải đích thân trở về đại Bản Doanh điều tra Trao quyền điều động binh đội Cho con trai là Đàm Bá Lân Mã Thành Long cho phi kỵ quân cấp tóc Đem phúc trình về Yên Kinh Và xin cho chú Trấn Quốc Là người không thạo công việc Cai trị Kim Lăng Tạm quyền hành thay thế thuận vương Được ở lại cho đến khi trào đình ban lĩnh mới Hoặc phái người thay thế Hoặc bổ nhậm vĩnh viễn Chu Trấn Quốc Một mặt Hà Thiên Thọ cùng hai con Thiên Tường Thiên Khánh Rút binh đội Tứ Xuyên về cả thành đô Đàm Bá Lân cũng rút đoàn thủy quân lục chiến về Trấn Giang Riêng bộ đội miền Bắc được giữ lại Trước khi giải tán hai đạo quân Đông Tây về vị trí cũ Mã Thành Long đặt một bữa tiệc lớn Ngay trong phủ thành Mời trải mạnh thường lão anh hùng Cao trang chủ Và toàn thể các vị hiệp khách Nghĩa sĩ đồng dự Sau bữa đại tiệc Mọi công việc đã tạm rảnh rang Nhạc Lan Anh mời hai thái tử Về tư thất Nói thiệt tình cảnh của mình Trấn quốc bảo quốc giật mình Không ngờ Lan Anh Mà hai chàng vẫn yên trí là em ruột Lại có một tiểu sử gia đình bi đác Đến như thế Trấn Quốc bùi ngùi nói Có sự đã xảy ra như vậy Phản nhất chẳng đều qua số mệnh Thì mới đây Kẻ gây ra tội lỗi là Thúc Thúc Vĩnh Bình Cũng đã bị hạ sát rồi Thiết tưởng Hiền muội chẳng nên cùng gia đình ngu huynh ly tán Từ trước đến nay Sông thân rất nhiều chuộng quý mến Hiền muội Có phần hơn cả con ruột Ruột được phần tội lỗi nào Cho mối hận giữa hai họ chúng ta Nay Hiền Mụi ra đi Xong thân phiền mũ siết bao Tiện đây ngu huynh sẽ phái thợ vào tận vũ hồ Xây đắp lại mộ phần lĩnh tôn lĩnh mẫu Bảo quốc không có trách nhiệm ở Kim Lăng Sẽ theo hiền muội kính giếm mộ phần Cho thỏa linh hồn người quá cố Lời nói nhân nghĩa của trấn quốc Khiến Lan Anh râm rớm lệ Nàng nói Tiểu muội không cố dứt tình Nhưng yêu cầu dị vị hiền huynh cho phép tiểu muội Được làm nhiệm vụ của một người con Đối với Đông Linh cha mẹ Sau đó Tiểu muội đi cùng tham hiệp Qua Âu Dương Trang bên Tô Châu Như đã hứa với các vị ấy Nếu Triều Đình ra ơn cho Trưởng huynh Trấn Quốc được ở lại Kinh Lăng Dĩ nhiên gia đình sẽ được toàn thủ như xưa Trái lại, Hiền huynh phải về Kinh Thì qua Tô Châu Cũng nên tìm đến Âu Dương Trang Cho Tiểu Mũi biết tin rồi sẽ hay Mã Nguyên Soái Nhân Đức Thiệt Sông ở trong dương phủ Với tình trạng bị chiếm đóng Tiểu muội thấy khó chịu lắm Tâm hiệp hiệp còn chờ ngoài Cao Gia Trang Mai Tiểu muội sẽ ra đón Rồi cùng đi viếng một phần ở Vũ Hồ Trấn quốc suy nghĩ dây lá Hiệp mụi đã quyết định như vậy Gu huynh không lẽ chẳng chịu lòng Sáng mai Gu huynh sẽ đón Đoàn thợ vào Vũ Hồ Chờ hiền mụi tới sẽ khởi công xe đắp Đa tạ hảo ý của Hiền mụi Nhưng phái thợ từ đây tới vũ hồ hơn 200 dặm xa xôi Để tiểu muội tự liệu lấy cũng được Thợ ở Thái Bình Nguyễn thiếu gì Và chỉ cách có vài dặm đường Ngu huynh đã quyết định hiện muội cản trở vô ích Là một điều là tại sao sông thân lại giấu dím việc này Và không cho xe đáp mộ nhạc tướng công và phu nhân từ trước Dễ hiểu lắm Phụ vương không muốn cho tiểu muội biết tiểu sử bi đá của gia đình Nếu không nhờ Thượng Thái Sư Phụ Thì chính triệu muội cũng mịt mờ không biết gì Hôm sau Nhạc Lan Anh từ biệt mọi người Đem Tố Vân Tố muội ra khỏi Vương Phủ Đến Cao Gia Trang Anh em Chu Gia và ô Dương vui mừng Đón nàng vào trong Chào Cao Thiệu Đàm và Trại Mạnh Thường Lão Anh Hùng nói Lão Phu nghe nói Điệt Nữ sẽ cùng Tam Hiệp Và Tổng Đức đi Vũ Hồ Sau đó về Tô Châu Vậy điệp nữ cứ tùy tiện nhé, ta coi điệp nữ như con, chớ có nề hà." Lang anh cảm động dâng lời, trở ra đàm luận cùng năm người. Lam Y nói: "Chúng ta mất nhiều thời giờ ở Kim Lăng rồi, liệu mai hay mốt khởi hành đi thôi." Lang anh góp ý kiến: Vũ Hồ là vùng hoang vắng, theo lời Vương nhũ mẫu thì trên đường Kim Lăng Thái Bình huyện còn có hàng quán Nhưng từ đại lộ rẽ vào vũ hồ Hoàn toàn hoang vắng Chúng ta phải đem theo lương thực Cùng các thứ cần dùng Đóng trại nhiều ngày Trong lúc chờ xây xong một phần Quý vị có thể giải trí bằng cách Săn cáo nhị thể Âu Dương Bích Nữ mừng rỡ À ha Với gia cáo nhị thể Ta sẽ khâu vỏ bài và túi dạ hành Tuyệt đẹp Nội nhật hôm sau Năm người có phận sự đi vũ hồ Kéo nhau vào thành mua sắm các thứ cần dùng Trại Mạnh Thường và Âu Dương Tồng Cá khởi hành về Tô Châu trước Lan Anh căn giảng ba A Hoàng thân tính Tố Muội thu nhi thu nguyệt Đem theo tư trang cùng các trường khí về Âu Dương Trang cho nàng Trại Mạnh Thường đi khỏi Các vị anh hùng nam nữ cùng từ tả cao trang chủ lên đường đi vũ hồ Tâm Hiệp Tổng Đức Lan Anh đi ngựa Vương Nhũ Mẫu mừng rỡ, được trở lại chúng cũ, lên xe sông Mã, chở các vật dụng, do A Hoàng Tố Vân cầm cương. Đêm hôm đầu ngủ ở tủ điếm, trưa ngày thứ hai, đoạn nhân Mã đi tới quảng đường rẽ vào phủ hồ. Đường đó là một con đường độc đạo, cây cỏ rậm rạp, băng qua các ngọn đồi nhấp nhô, những tảng đá thiên nhiên, cực kỳ lớn. Qua một hút đường độ mươi dặm rậm rạp như vậy, Cảnh sát bỗng đổi hẳn các ngọn đồi thoai thoải thấp hơn khu bên ngoài nhiều Cỏ hoa xanh mướt cao hơn mắt cá chân ngựa chút ít Cây cối thưa đi nhiều Nhưng đủ giữ bóng mát đó đen Thỉnh thoảng lại có một dòng nước róc rách Hoàng quại chải như rắn bạc luồn mình Qua đồng cỏ xanh rì Vương Vũ Mẫu cố nhận xét nhớ lại con đường Mà chính mình suốt mấy chục năm nay cũng chỉ qua có 3 lần, lần này là lần thứ 3. Chuyến đầu theo vợ chồng chủ nhân Hoàng vào lập trại và chuyến thứ 2 theo Thuẫn Vương về Kim Lăng. Trong tai khư khư bé nữ tiểu chủ thỉnh thoảng lại khóc dậy lên gọi mẹ. Phần Nhạc Lan Anh, nàng rất đổi hồi hộp, mỗi bước chân ngựa quãng đường được thu ngắn lại, đưa nàng về nơi chung nhau cách vốn và cũng là nơi mà thân nàng tử nạn. Bỏ lại đứa con còn manh sữa, chơ vơ Với người lão bọc trung thành Thấm thoát đã hai chục năm Nạn thuốc ngựa lên ngang xe sông Mã Hỏi Vũ Mẫu Ý Lan Vũ Mẫu nói rằng chỉ có trại nhà ta Ở trong Vũ Hồ này Dương Ý Lan gật đầu, nheo mắt Vì vần thái dương đã ngã non tay Chiếu chéo vào mặt Phải rồi chỉ có một mình nhà ta Tôi nhớ lắm, Lan Nhi à Tướng Công ăn thịt, chủ mẫu trồng rau Một tháng đôi lần Tướng Công đánh xe lên huyện bán gia cáo dị thể Và mua các thực phẩm khác về Thiệt chắc không có ai tới nữa chứ Có một hai lần Tướng Công đưa người bạn trên huyện về Chừng hơn một ngày Rồi họ đi ngay Còn chuyến sau cùng có nhiều người đột nhập khu này Là đoàn săn của Thuận Vương Làng Anh chỉ vết đường mòn Nếu vậy có thể nói là suốt bao nhiêu năm nay Không có bóng người lai vãn khu này nữa Vậy mà nhũ mẫu coi này Đường mòn rất rõ rệt như thể vẫn có người qua lại Làng bánh xe in rõ ràng Có cả lần mới nữa Không lẽ bây giờ có người khác cư ngủ ở vũ hồ Nhũ mẫu đáp Tôi cũng nghĩ vậy nên rất phân vân Đáng lẽ không còn lối đi nữa Vì cỏ mọc đều rồi Bốn người cởi ngựa đi sau nghe Vương Vũ Mẫu và Lan Anh bàn tán, Lam Y nói Nhạc Hiền Mũi à, rất có thể có người khác giàu ở vùng Vũ Hồ được Nhiều người ở cũng chưa biết chừng Hai chục năm qua rồi, cuộc đời phải tiến theo vòng thời gian chứ Chứng cớ hiển nhiên là ngay từ hồi ấy Thuận Vương đã biết lần mò vào khu hẻo lắm này, săn cáo nhị thể Lan Anh nhìn mọi người như phân vân Không hiểu bị thúc đẩy bằng ý nghĩ gì Nhưng tử muội vẫn có cảm tưởng rằng Chỉ riêng gia phụ mới vào ở vũ hồ Ngoài ra không có ai hơn nữa Kỳ thiệt Đoàn người vừa đi vừa chuyện trò Không mấy chốc phần thái dương đã ngã hẳn xuống chân trời Cảnh chiều tà bao phủ khắp vùng hoang vu tịch mình Tới một dốc đồi Bỗng vương nhũ mẫu reo lên Chỉ tai phía tả Ồ kia rồi Mọi người nhìn theo phía tay chỉ Quả nhiên Vũ Hồ long lanh phẳng lặng như tấm gương Sáng ngời phản chiếu cảnh trời xanh mây trắng Bên bờ hồ Một căn trại nhỏ Hai nếp nhà cây nối vào nhau Theo hình chữ đinh Làng khói lam phản phất như giải lụa xám bốc từ mái nhà lật ngói lên cao Lam Y nói Có người ở mà Chắc phải khu trại cũ không Vũ Mẫu nói Chắc chắn là trại này rồi Mặt nước vũ hồ kia và bên hồ chỉ có một trại nhỏ Tôi còn nhớ lắm nữ hiệp ạ Chắc rằng người vào đây thấy căn trại bỏ quan Nên sang sửa lại rồi ngủ cư liệt Bỗng có tiếng gọi từ phía trại nhỏ Lan Anh Một lần nữa tiếng gọi vọng lên dài hơn trước Ai đó biết nàng Lan Anh đã tới Mà hò gọi như vậy Đành rằng phải có người quen biết Biết là nàng vào vũ hồ mới gọi như vậy Nhưng quả tình đã cũng cảm như đó là tiếng vọng Của quan hồn vợ chồng nhà thứng công Mừng rước con gái độc nhất thân yêu Đã trở lại chốn xưa Làm y nữ hiệp nóng ruột dục giả Đi lẻ lên xem ai gọi mà lạ kỳ như vậy Đứng mãi đây suy nghĩ sao Đoàn người ngựa tiếng lẹ hơn trước Chẳng mấy lúc tới nơi Trước cổng trại lố nhố những người Có cả ba chiếc xe ngựa lớn Đậu ở ven giữa hàng rào Một bầy sáu con ngựa ăn cỏ Thơ thẫn đó đây Hai người chạy ra mừng đón Đoàn người mới đến Bọn Lâm Y nhận ngay ra là Chu Bảo Quốc và Dương Hoài Ngọc Bảo Quốc nói lớn Sao quý vị đến trễ dậy Tôi chờ ba hôm nay rồi Lăng Anh đem việc Trấn Quốc chiêu đức thiền sư Nhị thế tử dẫn thợ vào Vũ Hồ Xây dựng lại một phần của sông thân nàng Nói qua cho mọi người nghe Bấy giờ ai nấy mới vỡ lẽ Mọi người cùng xuống ngựa Vui vẻ chào hỏi nhau Lan Anh nói với Bảo Quốc Ngờ đâu hiền huynh vào vũ hồ sớm thế Hôm sau huynh trưởng dục ngu huynh lên đường ngay Chàng chỉ ba xe ngựa mà rằng Ba xe này chở các dụng cụ vật liệu Hiện để cả trong vườn Nhưng không phải dùng tới nữa Vì một phần đã có người xây dựng thiệt đồ sộ Và quanh năm hương khói Ngay từ ngày xảy ra chuyện chẳng lành rồi Những người mới đến nghe Lan Anh Bảo Quốc nói chuyện với nhau Không hiểu đầu đuôi ra sao cả Bảo Quốc quay lại toan giới thiệu Dương Hoài Ngọc với mọi người Thì đã thấy Lâm Y, Trung Đức Kiệt, Âu Dương, Tổng Đức Chuyện trò thân mật với họ Dương rồi Chà ngạc nhiên Ủa các vị quen biết nhau từ hồi nào vậy Chu Đức Kiệp phì cười Lâu rồi Bây giờ đại ca mới hỏi thì thừa Vào cả trong nhà nói chuyện Bộ đứng mãi đây sao Vân Nhũ Mẫu Dắt tay Lan Anh Chỉ chỗ này chỗ kia lăng sang nói chuyện Hai người vào trại trước Trong khu vườn trước nhà Cây cối trồng ban xưa Vẫn y nguyên Từ bồn cây đám cỏ rất gọn gàng Nhất nhất như trước quy có chi cốc kỳ cam ở mảnh vườn bên hữu, hai ngôi mộ xây bằng vân thạch màu xanh biếc, nằm song song chờ chờ cùng tối nguyệt. Hai tấm bia bạch thạch khắc, chữ vàng đỏ ối, bên bên tả đề, nhạc tướng công quý hoành chi mộ. Bia bên hữu, nhà phu nhân Miêu Thúy Lan chi mộ. Mấy hàng chữ nhỏ hơn ghi tuổi người quá cố và ngày mất. Hai tư nhân sứ đặt ngay trước hai tấm bia Dưới mái xây cầu vòng che nắng mưa Chân nhang còn đỏ nguyên Tỏ rằng hàng ngày có người trong nôm Việc hương khói Vương Nhũ Mẫu và Lan Anh Quỳ xuống trước hai phần mộ Lẩm nhẩm khấn vái Nước mắt chan hòa Các anh hùng đứng nghiêm chỉnh Cả phía sau Tôn trọng giây phút cảm động linh thiên Nam Y Phảo Dương Bích Nữ Đỡ hai người dậy Đưa vào trong nhà Lúc đó đã lên đèn Ngoài trời hoàng hôn ảm đạm Bàn sương lam nhẹ phủ khắp vùng cô Liêu tịch mịch. Trong nhà đồ vật vẫn nguyên như 20 năm trước, Duy chỉ khác ở giáp vách nơi giữa nhà, Có bầy một bàn thờ lớn, nhang khói quyện trầm hương. Một lần nữa, Vương Nhũ Mẫu cùng Lan Anh quỳ lại trước bàn thờ. Một lần nữa, Vương Nhũ Mẫu cùng Lan Anh quỳ lại trước bàn thờ. Sau đó Nhũ Mẫu cùng Lan Anh vào căn phòng cũ của sông Thân Nàng, Giảng giải chuyện xưa Họ vương chỉ vết giáo sắc Của nhạc hoàng đã gài kẻ tử thù Trên vách ván cho nàng coi Và nơi vợ họ nhạc ngã gục Khi trúc linh hồn Sau bữa cơm tối Mọi người quay quần cả Ở gian giữa nói chuyện Bảo quốc gọi một người trạc ngủ tuần Nét mặt trung hậu ra Chào mọi người Chàng nói Người này là Tạ Chấn trước kia hầu trong hậu cung dương Phủ Kim Lăng. Phụ thân tôi đã phái y vào Vũ Hồ với phận sự trong năm phần mộ của Nhạc Tướng Công và Phu Nhơn từ hai chục năm nay. Tạ Chấn có đem cả gia đình y vào Vũ Hồ và hiện ở căn nhà ngang trong nhà sau. Khi họ tạ vào ở Vũ Hồ, tôi còn nhỏ tuổi không biết gì nên nhường cho y hầu chuyện cùng quý vị. Theo lời tạ chấn thì sau khi ở Vũ Hồ ra về Thuận Phương phái người vào xây dựng hai ngôi mộ họ nhạc Sửa sang lại toàn bộ khu tiểu trại Và Đức Thân dẫn tạ trấn tới ở hẳn nơi đó Hàng năm Thuận Phương cung cấp thực vật tiền bạc cho tạ chấn Mà nhiệm vụ chỉ trong nôm hương khói một phần Và sửa sang khu trại dừng giữ cho được như xưa Trong thời gian ấy Tuy Thuận Phương không vào Vũ Hồ nữa Nhưng vẫn mỗi năm hai ba lần Cho người đến kiểm soát phận sự của họ tạ Và cung cấp các vật dụng cho y luôn thể Nghe chuyện tạ chấn Mọi người đều khen ngợi cử chỉ tuyệt đẹp của Thuận Vương Đối với gia đình họ nhạc Cử chỉ toàn hảo ấy đã gỡ được phần nào Mối hận giữa hai họ chu nhạc từ bao năm nay Vương Vũ Mẫu và nhạc Lan Anh cảm động vô cùng Riêng Lan Anh Nàng thấy thuận vương quả rất tốt với cá nhân nàng Vị vương gia kỳ khôi ấy đã làm một việc Mà ngay chính nàng cũng không thể làm hơn được một phần song thân say đắp Không khác chi mộ đế vương Khu trại nhỏ vô giá trị của gia đình nàng Dẫn nguyên nếp khang trang như cũ Còn nàng Nàng sống trong điện vàng cát ngọc Đời sống của một vị quận chúa cao quý Nhung gấm lụ là Phải không còn chối cãi được Thuận Vương tự lãnh phần trách nhiệm phụ mẫu, gây dựng cho nàng nên mới còn có ngày nay. Nếu Thuận Vương không đức độ, có lẽ hiện thời nàng đang phiêu bạc nơi nào rồi cũng chưa biết chừng. Các hành động của nàng mới đây trong Vương Phủ Kim Lăng có lợi cho tình thế của Thuận Vương rất nhiều đối với triều đình. Âu đó cũng là một lối trả ơn vì nàng đã gỡ cho dưỡng phụ khỏi tội phản nghịch đoạn đầu. Chu Bảo Quốc nói với Lang Anh: "Các vật liệu tải từ Kim Lang vào đây để lại cho chấn dùng mỗi khi phải trùng tu trang trại thì không ai ngờ rằng phủ vương hành động ngoài sự hiểu biết của chúng ta." Âu Dương Tùng Đức nói: "Chu Đại Quân đi không về rồi, như vậy mất công quá nhỉ?" Bảo Quốc đáp: "Không, chuyến này tôi lên thẳng Bắc Kinh thăm tin tức sông thân. Chúng ta sẽ đồng hành" vì đàn nào cũng qua Tô Châu, hiện thời không phải xây gấp mộ phần, cúng bái xong chắc đi ngay." Âu Dương Bích nữ nói. "Vậy không sang cáo di thể ư, sao tính chuyện đi ngay?" Chu Đức Kiệt nói. "Có sang để lấy bộ da dị thể khâu vỏ hài chứ." Lam Mi nữ hiệp hỏi Dương Hoài Ngọc. "Còn Dương Tung Vinh đến đây từ bao giờ mà không thấy có tấm da cáo nào trong nhà?" Dương Hoài Ngọc nói Từ ngày rời Tâm Ung Cốc Tôi về qua Nghĩa Hương Phủ Đóng cửa giỏ đường Ngao du đây đó Một hôm đến Thái Bình huyện Định qua Kim Lăng Nửa đường thấy lối đi lạ Bèn tò mò rẽ vào coi Vui mắt đi mãi Chẳng già vó ngựa liên miên Đưa tôi vào tới Vũ Hồ Thì trời tối hẳn Hàng quán không có Nhà cửa dân cư cũng không Tưởng sẽ phải ngủ ngoài trời Chợt thấy ánh đèn le lối điến tới thì gặp tại chấn. Cảnh đẹp lu luếng góc giang hồ, tôi ở lỳ đây ngót 2 tháng rồi mà chưa muốn cất bước Con cáo dị thể trong thời gian vãng cảnh hồ, tuy thấy đã nhiều nhưng tôi không răng. Vì giống thú ấy có bộ lông hai màu thiệt đẹp. Không có giống thú ấy, Vũ Hồ sẽ như một giai nhân tuyệt sắc thiếu vẻ dịu hiền. Lâm Y mỉm cười Ngờ đâu Dương Tôn Quynh là trang võ giỏng mà còn kiêm cả nghề thẩm mỹ nữa. Địch Phượng Tiên ở Tam Mông Cốc mong chờ Tôn Quynh nhiều lắm. Chu Đức Kiệt nói thêm Từ ngày Dương Đại Ca ra đi, Địch Tiểu Thơ rất đổi buồn bã. Mỗi chuyến ra Âu Dương Trang thăm chúng tôi, Nàng nói tới Đại Ca rất nhiều. Lão tuyên sinh Địch Lân cũng vậy, than phiền, mong cùng Đại Ca tái kiến. Dương Hoài Ngọc đáp Thiệt vậy không? Tâm muôn cốt, đất đá trơi trọi, ít cây lớn, bóng mát không có, nên mọi người đều mắc tập nóng nảy, không hợp với cái tính tôi thì ở lâu sao được. Ủa, đại ca nghi ngờ lời nói của anh em tôi ư? Hoài Ngọc vội lắc đầu. Không, tôi đâu dám thế, nhưng tôi sẽ qua Thu Châu, Phương Tiểu Thơ được mạnh không? Tổng Đức nói, Phương Tiểu Thơ nay là tẩu tẩu tôi rồi. À nghĩa là kết duyên châu trần với lĩnh huynh tòng cát Đẹp đôi quá Phải cưới hội cuối năm ngoái Phương Phu nhân dọn dào ở trong tệ trang Nếu vậy chắc địch tiểu thơ có dịp tới Âu Dương Trang thăm lĩnh tẩu luôn Làm y nói Tôi khuyên Dương Tôn Quynh nên qua thăm địch gia trại Điềm tĩnh trước những cảnh quá ngang ngược như Tôn Quynh Thì ai cũng phải lầm Chẳng cứ gì địch tiểu thơ Tôn Quỳnh ra đi đúng lúc họ địch hiểu và khâm phục Vậy lỗi lầm ấy đáng được tha thứ Chẳng nên vì thế lỗi nghĩa phu thê Dương Hoài Ngọc suy nghĩ hồi lâu Nữ hiệp đã dạy tôi sẽ theo lời qua bên địch gia trại Chú Đức Kiệt vui cười Chúng tôi lại có dịp được uống tủ thiệt sai rồi Dương Hoài Ngọc mỉm cười Rượu thì đâu sẽ có đó, lúc nào muốn uống là có ngay Các vị đại hiệp vào vũ hồ với ý định đi săn Mà không lập chương trình săn như thế nào Cứ bắt dương mổ này đãi rượu Uống trước cũng được Mời quý vị ra cũng gia điếm Làm y nữ hiệp nói Cũng gia điếm Nơi vũ hồ này phong cảnh hiền lành lặng lẽ Nếu không có loài cáo nhị thể Thì còn có gì đặc biệt hơn Khiến người đáng chú ý Quanh vùng toàn đồi thoai thoải Một ngọn ngứa lớn cũng không Ai quen cảnh hùng vĩ chắc không ở nổi nơi này lấy 10 ngày Phải đi mấy ngày mới tới cũng ra điếm hả tung quinh Dương Hoài Ngọc phản đối Chắc nữ hiệp biết vũ hồ qua lời vương vũ mẫu Hoặc căn cứ vào cảnh sát quanh khu trại này nên tưởng lầm như vậy Thiệt ra trái ngược hẳn lại Lúc mới đến trại nhạc gia tôi cũng nghĩ như nữ hiệp Sau mấy ngày tò mò thăm thú quanh vùng tôi mới biết rõ Chú Đức Kiệt hỏi Dương đại ca nhận xét như thế nào Tả cho chúng tôi nghe với Ai vào vũ hồ Theo đường Kim Lăng Thái Bình Nguyện Đều nghĩ rằng khu này là cái túi Không có lối khác Ngoài con đường mà quý vị đi qua Hồi trưa vào vũ hồ Nắm phong cảnh người ta thấy trời xanh ngắt Nhưng vướng các ngọn đồi Không ai thấy một điểm kỳ lạ Về phương Tây Nam Tây Nam là hướng trước cổng trại nhạc gia vẫn thấy dương mọc trước giờ thình, dòng trời xanh mát dễ chịu. Chỉ riêng hướng Tây Nam, là từ lúc mặt trời mọc, tự nhiên bị lấp xa mù che lấp hẳn, cho đến lúc sương chiều bốc lên, thay thế bao phủ vạn vật. Sáng mai dậy sớm trước khi mặt trời ló dạng, quý vị sẽ thấy ở hướng Tây Nam, có một chặng núi đá màu lam, khá cao, sừng sửng như bức thành. Nhưng cứ từ lúc có ánh Thái Dương le lói, là chỉ trong một khắc, ra mồ bốc lên cao che lấp toàn thể chặng núi ấy. Nếu ta nhắm hướng tây nam mà đi chỉ độ 20 dặm đường là tới chân chặng núi hùng vĩ ấy. Đi vòng mõm núi ra hướng bắc bộ hai dặm nữa, có làng Thanh Phiên, độ 200 nóc nhà, dân cư trùng mật. Vị trí làng này giáp ngay chân núi thoai thoải, cây xanh bóng mát rượm suối lớn róc rách trong lưu ly. Cũng gia điểm ở ngay đầu làng trên đường từ Thái Bình qua Thạch Tắc huyện, giáp ranh giới tỉnh Hồ Bắc, đường núi nhấp nhô. Uống rượu ở cũng da đím thú. Chu Đức Kiệt hỏi: "Ngọn núi đá lam đó có tên không?" Kỳ Hậu Sơn. Từ lưng chừng núi trở xuống cây cối rậm rạp, trái lại phía trên trơ trọi đá lam. Người làng Thanh Phiên không qua Vũ Hồ này bao giờ. Tôi có thăm dò mới biết không ai qua lối Vũ Hồ vì nhiều lẽ. Tại làng thanh phiêu, củi rừng có sẵn, suối nước ngay bên, đầu làng có đường đi lên nguyện, họ vào vũ hồ toàn đồi cỏ, không góp lợi gì cho cuộc sống hàng ngày. Từ thanh phiêu trông qua phía vũ hồ, dân làng tưởng không có lối ra, họ là những người hiền lành chất phát, quanh năm chỉ biết công việc thường ngày, đi xa nữa làm chi. Họ không biết trong làng vũ hồ có cáo gì thể, nếu biết họ đã tổ chức săn bắn lấy da rồi. Lạ nhỉ, giống cáo thường hay sống rất xa Kỳ hậu sơn có rừng lớn sao chúng không tràn lan tới Dương Hoài Ngọc đáp Nhờ mấy tháng ở đây tôi nhận xét kỹ rồi Cáo nhị thể không ăn mồi thịt như loại cáo đen cáo xám Chúng sống bằng củ rắn Và mấy thứ ấy chỉ có trong khu Đông Bắc Vũ Hồ mới có Tại Vinh Coi, Tây Nam Đông Bắc hai hướng trái ngược hẳn Vì lẽ ấy dân Thanh Phiêu không biết có giống thú tuyệt đẹp ấy trong vùng Đông Bắc vũ hồ. Mai mốt sang đại quân sẽ nhận định được ngay hình thế địa lý khu Đông Bắc khác hẳn khu Tây Nam. Từ làng Thanh Phiêu trở đi, chẳng kỳ hồ sơn ăn liền với các dãy núi chạy dài vào đất hồ Bắc. Nhưng từ vũ hồ này vào khu Đông Bắc toàn đồi đọt cỏ xanh miên mang đi mãi tới đâu không rõ. Loài cáo nhị thể móng dài và sắc Đào đất thành hang hốc Ở ngay trong lòng các đồi đất chi chích Như mạng nhện vậy Vì địa lý hai vùng khác nhau Nên cáo nhị thể chỉ sống trong khu đồi đất Hợp chế chúng hơn Có lẽ chúng lan tràn vào sâu khu đông bắc Nhưng tôi chưa đi tới Trước kia chắc nhạt tướng công Biết rõ địa thế toàn khu Chỉ vì thích săn cáo nhị thể Nên tướng công ở ngay vũ hồ Là đầu địa điểm vào khu Đông Bắc Các bạn đang nghe chuyện Do Thanh Nguyệt Của Thư viện Audio.net Đẩy ghế đứng lên Dương Hoài Ngọc lấy bầu rượu treo trên tường Rót ra ly mời mọi người uống Thứ rượu này tôi mua ở Cũng Gia Điếm Vì còn ít quá sợ thiếu Nên hồi nãy không dám mời Các vị dùng thử xem Và cho biết ý kiến Mọi người cùng cầm ly Men rượu ngào ngạt thơm phương phức Âu Dương Tổng Đức khen ngợi, Thơm dịu, chưa uống đã thấy ngon. Ai nấy đều cạn chén, Làm y khà một tiếng. Chà, hảo tử, Nhân dịp này hôm nào ra khỏi vũ hồ, Ta sẽ đi lối kỳ hồ sơn, Để được uống rượu ở Cũng Gia Điếm mới được. Dương Hoài Ngọc nói, 20 dặm đường không bao xa, Mai tôi sẽ đi mua về đây đủ dùng trong nhiều ngày. Tổng Đức cười, Bộ dương đại ca định cố thổ ở Vũ Hồ sao? Dương Hoài Ngọc chưa kịp trả lời Thì Lâm Y chợt khỏi Chu Đức Kiệt Quynh trưởng nhấp ly rượu Cũng gia vừa rồi có nhận thấy gì lạ không? Câu hỏi đột ngộ của nàng Khiến ai nấy đều ngạc nhiên Chú Đức Kiệt nói Có hương vị đặc biệt lắm Vũ huynh biết đã uống thứ mỹ tủ này ở đâu rồi Nhưng không nhớ ở đâu nữa Lam Y gật đầu Tử muội cũng vậy, không nhớ đã uống ở nơi nào rồi. Phải đến cũng gia điếm uống tại chỗ mới thích thú, tận tiện cảnh Kỳ Hầu Sơn. nàng quay lại hỏi Chu Bảo Quốc, khi thấy tử rời Vương phủ Kim Lăng, Mã Soái có hành động gì khác không? Nguyên Soái đổi ý, để Mã Thành Hổ ở lại cùng gia huynh Trấn Quốc, điều khiển công việc Kim Lăng và đích thân kéo binh đội giả tù xa về yên kinh trước. Thế cũng may, việc kim lăng tạm giải xong, kéo dài ngày nào chúng tôi khó chịu lo lắng ngày ấy. Nhưng gia phụ về trào không biết lành hay giữ. Chú Đức Kiệt khuyên giải, Theo sự hiểu biết của tôi, lĩnh phủ hồi trào mới không nguy, hà tất nhân huynh phải lo. Mọi người trong đèn chuyển vãn, đến khuya mới đi nghỉ.